Hoài thở so với Encho hơn tuổi. Phụ thân là em mở quốc Hữu danh sinh vật khoa học gia, cùng hoài thở mẫu thân từng có một đoạn phong liều chuyện cũ. Sinh hạ và thở qua đi đó là rời đi trở về Z quốc đi. Encho chính là ở phía sau sinh ra. Phụ thân là cùng mẫu thân cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, nhưng lại là vị hôn phu thê. Cho nên nói, vài thở tồn tại chính là Encho cha mẹ thân một cái thứ đầu. Hai người đều tự lĩnh vực không giống với. Nhưng đồng dạng vĩ đại. Ở đều tự lĩnh vực không người có thể so sánh. Không biết là vì song phương cha mẹ trong lúc đó khúc mắc còn là cái gì, tóm lại hai người các loại không đúng đầu ho, ho. Đến giờ phút này, lại nước sôi lửa bỏng đến. Enchor đứng ở chính mình văn phòng chung. Nhìn màn hình đối diện, ngoài thở kia làm hắn nhịn không được xả lạn tươi cười, Enchor chính là nhịn không được thở hồn hển Như vậy gần khoảng cách, Enchor rất muốn trực tiếp viễn trình khống chế tiến hóa nhân xé rách này nhân. Nhưng là hắn cũng biết không quá khả năng, hoài tờ là cái tinh thần lực dị năng giả. Không phải tốt như vậy đối phó. Hơn nữa nghĩ đến mục đích của chính mình, Enchor chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn hoài tờ, chất vấn nói, tiểu cửu có phải hay không ở ngươi nơi đó. Tiểu cửu, hoài tờ sai lệch nghiêng đầu, ra vẻ vẻ mặt nghi hoặc làm cho Enchor lại không cắn một ngũ nha trù hư lệnh một tiếng, tràn đầy là đối và tờ hoài nghi. Đại ca, tiểu cửu hành tung ta chính mình rõ ràng. Ngươi tốt nhất vẫn là đem tiểu cửu giao ra đây, bằng không, ta không nghĩ qua là bị hủy của ngươi kế hoạch nhưng là thật không tốt. Nói cuối cùng, Andrew lời nói đúng là mang theo một chút giữ tợn ngoan sắc. Hoài tờ nghe này dừng một chút, không có lại phủ nhận mà là ý vị thâm trường cười loan khỏe miệng. Ngươi ở trên người nàng động tay chân nàng không biết đi. Người Ta rất là tò mò đâu. Nếu là nàng khôi phục trước kia trí nhớ, phát hiện ngươi cư nhiên. Ha ha, kia nhất định thực có ý tứ. Nghe tờ ý vị thâm trường lời nói, Encho cứng đờ lập tức lãnh cứng rắn cự tuyệt. Này không cần ngươi quản. Đem tiểu cửu giao ra đây. Encho à Encho, ngươi liền như vậy khẳng định của ngươi tiểu cửu ở ta người này. Encho không có trả lời, mà là khống chế được tiến hóa nhân mở ra trên người một cái ghi lại khí. Hiện ra ở vài tờ trước mặt là tiến hóa nhân ở trong đại sảnh bắt được một người tên là Nico người da đen. Bên trong Nico rất là rõ ràng chuyển tố hắn nhìn thấy cái kia kỳ quái cô gái. đương nhiên Nico kết cục vài tờ không cần tưởng đều biết nói Enchô hội như thế nào giải quyết. Nhìn màn hình ở chính mình trước mặt hắc bình, sau đó bị tiến hóa nhân động tác đông cứng thu trở về. Vài tờ không khỏi cảm thán một câu, không thể không nói. Encho của ngươi nghiên cứu là càng ngày càng tiên tiến. Hoài tờ, không cần đánh cho ta xóa. Ngươi bây giờ còn có cái gì đâu có. Encho mi tâm nhảy dựng nhảy dựng, tràn đầy đối vai tờ không kiên nhẫn còn có ẩn nhẫn nổi giận. Chết tiệt, vẫn là đã muộn từng bước. Ở A tắt Phúc khác không có ngăn chặn tiểu Cửu, kết quả hiện tại cùng hoài tờ nhấc lên. Đau đầu A. Đặc biệt nghĩ đến hoài tờ ngầm này tâm tư. Hơn nữa tiểu Cửu hiện tại cũng không phải là trước kia người kia. Enchor cảm thấy chính mình ốc tốt. Đặc biệt tưởng nhớ giết qua đi, tự tay diệt hoài tờ tốt lắm. Cho dù là cơ giới hóa lạnh như băng ngữ điệu, hoài thở cũng từ giữa nghe ra đối diện Enchor kia táo bạo còn có không lại. Này coi như là bọn họ thân huynh đệ trong lúc đó hiểu biết không phải. Tuy rằng đối phương đối này đều thực chẳng ghét. Tiểu cửu không ở ta người này nga. Hoài thở, Enchor ngươi rốt cuộc ở gấp cái gì? Vài tờ thân thủ chống đỡ chính mình sơn mặt. Vì Mai đầu thích dí nhìn Encho, tay kia thì có chút phất quá trên đùi làm ra vẻ văn bản, nhẹ nhàng mà gõ sao tiết tấu thư hoãn. Luận học thuật vấn đề, hắn so với bất quá Encho là sự thật. Bằng không cũng sẽ không bị nhân hại thành như vậy, bất quá luận chí mưu, âm mưu, cái gì? Encho A, vẫn là rất tuổi trẻ. Đối với Tiểu Cửu, vài thơ nói hắn biết cũng chỉ là trả lời một nửa đáp án. Hắn là biết trước kia Tiểu Cửu. Như vậy cao ngạo dẫn tới anh hùng không lưng. Cho dù trôi qua 3 năm, những người đó đối tiểu cửu cũng không có mất đi quá tìm kiếm còn có truy sùng. Các đại dương bờ đối diện, mấy tin tức này vẫn bị và tờ sở thu thập. Từng dọt từng dọt hiểu biết, theo hắn thân đệ đệ trồ theo bên kia mang về một người bắt đầu. Hắn không biết tiểu cửu, nhưng là hắn biết tiểu cửu trước kia chuyện tích. Hiện tại tiểu cửu cùng trước kia thật sự là đại không giống với. Bất quá trên người nàng chính dần dần sinh ra biến hóa muốn hay không hảo tâm nói cho ta biết thân ái đệ đệ đâu. Nhìn ngoài tờ vai đầu ở nơi nào, lâm vào chính mình suy nghĩ chung. Encho rét lạnh một đôi lãnh mâu, khoe miệng nết đông cứng lạnh như băng độ cong. Hắn muốn phản bác ngoài tờ, nhưng là lại không biết nói sao đi phản bác. Vài tờ trong lời nói, Encho cho dù lại không thích chán ghét cũng không thể không nghe trong lòng thượng. Đúng vậy, hắn ở gấp cái gì? sợ tiểu cửu ra cái gì ngoài ý muốn, không, tiểu cửu hiện tại chỉ biết so với trước kia lợi hại hơn, còn có chuyện gì có thể xúc phạm tới của nàng, như vậy hắn ở gấp cái gì, lo lắng cái gì, là sợ tiểu cửu nàng khôi phục trí nhớ sao? trở lại trước kia người kia, không hề là tiểu cửu cùng hắn cũng không có gì liên lụy, còn lại chính là đối địch thủy hỏa bất dung. Vệ tờ, ngươi nói rất đúng, nhưng là. Tiểu kiểu ta nhất định hội tìm trở về. Ta hy vọng ngươi không cần ở bên trong này sắp thượng một ước, bằng không cho dù ngươi là của ta ca ca, thế giới này thượng duy nhất thân nhân, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Ước chừng nửa khắc trầm mặc, En chỗ Thanh âm lại vang lên. Đánh vỡ hoạch tở suy nghĩ, trong đó lời nói cũng làm cho Duy đặc không khỏi kinh ngạc sợ hai than. Bất quá nhìn tiến hóa nhân lại hồi phục đến lạnh như băng tĩnh mịch bộ dáng, đi bước một đi ra phòng. Vài tờ xanh thảm sắc đôi mắt chung, hiện lên thâm trầm ám mũi nhọn. Bạc môi nhẹ nhàng ôm lấy, không có kia tư ôn hòa ý cười, mà là hơn vài phần nắm lấy không rõ tịch liêu. Ngón tay phất quá trang sách phát ra soạt tiếng vang, ở tịch tiên tĩnh phòng ở trung phá lệ rõ ràng. Chủ nhân! Đi, đem lần này tổn thất công tác thống kê xuống dưới báo cáo cấp lâm hải căn cứ. Đúng rồi, đừng quên cấp nghiên cứu sở căn cứ cũng đi một phần. ta bãi! Như thế nào có thể nhẹ như vậy khéo bước đi không phải? Nana na chút dị năng giả. Lần này liền cấp tính miễn phí tốt lắm. Đi xuống đi, nô, tiếp tục nhìn xem thư A. Thở dài, vải tờ lôi kéo trên đùi mau thảm. Lầm nhầm quyển sách trên tay tịch, lặng lặng nhìn hoặc thở giống như một cái theo bức họa cuộn tròn chung đi ra quý công tử giống nhau tuấn nhã mê người. Chẳng qua kia khỏe môi không tiếng động thở dài, bằng thêm vải phần phức tạp. Ta thân ái đệ đệ. Tuy rằng không muốn cùng ngươi là định, chẳng qua, này kế hoạch đã muốn bắt đầu, ngừng không xuống A. Hơn nữa, ta cũng không tưởng dừng lại. Cho nên, ngươi hội lượng giải đi, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy căn cứ. Nhưng là khi cách 3 năm sau lại nhìn đến căn cứ, cái loại này vẻ ngoài mang đến rung động cũng là làm người không thể ngôn dụ sợ hãi than. Cao ngất trong mây tường thành, từ xa nhìn lại nhất dai nhất dai tựa như cầu thang thành chỉ giống nhau. Đi vào đó là có thể phát hiện này, tường thành là bị phân chia vài cái khu đến. Một tầng tầng phòng thủ, càng thêm tăng thêm căn cứ an toàn thi thố. Như vậy cho dù bị mất bên ngoài, còn có càng một tầng phòng thủ công kích. Hơn nữa tối bên ngoài hai tầng không có trụ nhân, cho dù bị tang thi xông tới cũng sẽ không có sở tổn thất. Mà này vẫn là gặp phải lục địa tường thành, một khắc mặt ven biển tường thành, lại bao la hùng vĩ khiếp sợ nhân linh hồn. Lâm Hải căn cứ nếu là Lâm Hải Như vậy trừ bỏ phòng bị thượng tăng thi, còn phải phòng bị hải lý biến dị hải dương động vật. Cũng bởi vậy, lâm hải căn cứ phòng thủ chắc chắn lợi hại ở M Quốc Đô là tối thượng thừa. Hơn nữa ven biển, gặp phải đại dương bị quốc trao đổi mặt. Lâm hải căn cứ có thể nói là một tòa trọng yếu nhất yếu tắc. Yên lặng theo tùy ở ma Vũ đám người phía sau, thông qua tầng tầng kiểm tra đo lường hướng bên trong đi tới. Tiểu cửu mâu quang dấu ở vành nón hạ, âm thầm đánh giá chung quanh. Đối với cổ bọn họ trở về, tin tức biểu hiện là bình thường. Nhưng là đến tiểu cửu chính là không được. Bởi vì căn cứ chung căn bản không có tiểu cửu thân phận cho phép, vậy chứng minh rồi tiểu cửu là người từ ngoài đến. Bình thường người từ ngoài đến nếu có căn cứ nhân viên cam đoàn, trở lên giao thân phận lương chính là có thể thông qua. Nhưng là hiện tại, nhưng là không được. cổ gặp kiểm sát trưởng không chịu thông qua, nhất thời mặt nhăn nhanh mày. Mà Lý Lý thấy vậy. Nhất thời tiến đến mắt cổ bên người mỉm cười ngọt ngào nói, nếu nàng không thể vào đi trong lời nói, chúng ta liền mặc kệ hán. Dù sao nàng cũng không phải muốn gia nhập chúng ta đội ngũ, đưa nàng đến đây căn cứ đã muốn đủ hảo. Lý lý cười ngọt ôn hòa, nhưng là kia nói lý ý tứ hàm xúc nghe qua sẽ không lại như vậy thư thái. Lý lý đúng là muốn mắt cổ bỏ lại tiểu cửu tuy rằng bọn họ lúc trước là chỉ đáp ứng rồi đưa tiểu cửu đến căn cứ đúng vậy, nhưng là... Michael cũng không có lì lì như vậy vặn vẹo tâm tư, hắn suy nghĩ chính là chính mình đáp ứng rồi nhất định phải làm được. Michael quay đầu yên lặng nhìn mắt cái kia đứng yên ở mặt sau tinh tế thân ảnh, khỏe miệng không khỏi mân nhanh. Hồi qua đầu, Michael hướng kia kiểm sát trưởng tắc một viên tinh hạch đi qua. đệ thấp thanh âm nhỏ giọng do hỏi, kia là bằng hữu của ta, theo một cái khác căn cứ tới được. Phiền toái vị đại nhân này có không? Không được a. Nam tử sờ sờ chính mình mập ra bụng, phe phẩy đầu không đồng ý bất quá nhìn nhét vào chính mình trước mặt tinh hoạch, nam tử đôi mắt trung hiện lên tham lam. Nhìn nhìn chung quanh không ai chú ý, nam tử nhất thời cầm qua tinh hoạch. Ho khan một tiếng, đoan chính tư thái nhỏ giọng nói cho Michael nguyên nhân. Hiện tại giới nghiêm. Đối ngoại mặt tiến vào căn cứ nhân đồng loạt muốn nghiêm khắc thẩm tra, này chúng ta cũng không biết nguyên nhân. Bất quá ta khuyên ngươi bằng hữu lúc này đừng đến căn cứ. Xem đi. Michael, chúng ta đừng đi thao kia tâm. Còn có nhiệm vụ không giao đâu. Lý lý nghe kiểm sát trưởng nói như vậy, trên mặt nhất thời hiện lên mừng thầm. Không nghĩ tới liền ngay cả ông trời cũng như vậy giúp nàng A. Nàng mới không cần cái kia cái kia nữ nhân tiến bảo. Nói là chỉ cùng bọn họ một đường hồi căn cứ, kết quả là cái ngay cả thân phận đều không có không hộ khẩu. Nói không chừng về sau còn muốn muốn lại bọn họ đâu, nàng mới mặc kệ. Không gian dị năng giả, vậy rất giỏi, hừ. Đội trưởng, còn không có tốt. Mao Vũ thấy mắt của bọn họ ở bên kia đều ép buộc đã nửa ngày. Nếu thường lui tới sớm thì tốt rồi, hiện tại suy nghĩ cả nửa ngày còn không có phản ứng. Mao Vũ nghi hoặc nhất thời chạy tới. Nhìn nhà mình đội trưởng sắc mặt nghiêm túc cùng kiểm sát trưởng Giang co, mà Lý Lý lại vẻ mặt đắc ý cười trộm, Mao Vũ trong lòng hiện lên không ổn. Làm sao vậy, đội trưởng? Cửu nàng không thể vào đi. A, không có khả năng đi. Ma Vũ mạnh cất cao kinh ngạc nhất thời đưa tới phía sau mọi người chú mục. Thấy vậy Ma Vũ có chút chột dạ quét tiểu Cửu liếc mắt một cái, Thưa dạ thu hồi tầm mắt kinh ngạc nhìn Mai Cổ. Lý Lị rất là không thích Ma Vũ phản ứng, biến thành giống như cái kia nữ nhân vào không được lại không được giống nhau. Lý Lị hư lạnh một tiếng, vui sướng khi người gặp họa cố ý cất cao thanh âm. Thật sự là không sao a hiện tại thân phận không rõ nhân nhưng là không thể vào căn cứ vậy phải làm sao bây giờ đâu Lý Ma Vũ kinh ngạc nhìn Lý Lili hiển nhiên không nghĩ tới Lý Lili cư nhiên phải làm như vậy quay đầu đi mọi người quả nhiên vẻ mặt lỗi ngạc nhiên sau ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiểu Cửu mà Tiểu Cửu đối này như trước là lạnh lùng thản nhiên không có phản ứng xem Lý Lý oán hận cắn chặt răng nhưng cũng không thể nới hà đội trưởng không thể nào Sơ tí phần khó hiểu nhìn Michael, thần sắc nghi hoặc. Michael tự nhiên thấy được mọi người phản ứng, đối lập tiểu cửu lạnh nhạt mặt cổ trong lòng không hiểu hiện lên kỳ dị ý niệm trong đầu. Này nhân, sợ là không có gì có thể hấp dẫn đến của nàng lực chú ý đi. Lắc lắc đầu, Michael thở dài một tiếng. Không có cách nào. Thật có lỗi, cửu. Michael ngẩng đầu nhìn hướng về phía tiểu cửu, trong giọng nói mang theo một tia xin lỗi. Đáp ứng rồi mang ngươi tiến căn cứ, nhưng là hiện tại. Lắc lắc đầu, tiểu Cửu lui về phía sau từng bước cự tuyệt mở miệng cổ xin lỗi. Đồng thời, tiểu Cửu ngẩng đầu tầm mắt lướt qua mọi người thấy hướng về phía phía sau. Lạnh như băng ngữ điệu, không có phập phòng bình thản. Sẽ có người tới đón của ta. Thích, nào có cái gì người đến tiếp ngươi a? Ở đâu đâu, chúng ta như thế nào không thấy được? mai cổ tức giận đánh lì lì cố ý châm trọng Thâm u hai tròng mắt nhìn chầm Lý Lily, là trước nay chưa có thất vọng. Xem Lý Lì không khỏi kinh hãi sau này lùi từng bước. Michael chưa bao giờ như vậy xem qua nàng. Mặc kệ nàng như thế nào nháo, Michael luôn luôn đối nàng đều là ôn nhu. Nhưng là hiện tại lại, đều là cái kia chết tiệt nữ nhân. Lily lùi về phía sau từng bước, túi thấp đầu xuống. Nhìn như là bị Michael giống ở. Nhưng là không có người nhìn đến lì lì túi đầu che lại kia cắn nhanh khớp hàm, còn có kia đôi mắt trung hiện lên ghen ghét toán đầu. Cửu, ngươi lại căn cứ nguyên lai còn có bằng hưu áp bọn họ khi nào thì đến. Đội trưởng, nếu không ta ở chỗ này bồi bồi cửu đi, nàng một nữ hải tử. Chờ nàng bằng hưu đến đây, ta sẽ trở lại. Bao vũ vẻ mặt kiên định canh giữ ở tiểu cửu bên người, lần đầu yêu cầu nhìn mại cổ. Kia đôi mắt trung lóe ra kiên định nhưng lại làm cho Michael không thể cự tuyệt. Có lẽ, cũng không tưởng cự tuyệt. Chẳng qua, Ma Vũ tiểu tử này sẽ không là thích thượng cửu đi. Nô no, vẫn là đường." Bằng không kia tiểu tử có nếm mùi đau khổ ho. ho. "Ân." "Được rồi. Chúng ta trước hết đi giao nhiệm vụ." "Ân ân, tuân mệnh." "Thân là đương sự, các loại bị xem nhẹ ý kiến cửu." Nhìn mọi người đều giống chính mình vẫy tay ngồi xe rời đi. Tiểu cửu cận là thản nhiên gật gật đầu. Về phần Lý Lì trước khi đi hử lệnh còn có ác ý tầm mắt, Tiểu cửu tỏ vẻ vừa mới có cái gì ở sao. Kiểm sát trưởng đối này cũng rất không có biện pháp, chỉ có thể làm cho bọn họ đến một bên đi ngồi nghỉ ngơi, sau đó hắn tiếp tục hắn công tác. Không nghe khuyên bảo muốn vào căn cứ, hắn có thể có biện pháp nào? Bất quá vừa mới đều như vậy đục lỗ lực thấy, lại giao điểm tinh hoạch nói không chừng là có thể giúp bọn hắn trôi qua. Hử, một đám không có nhãn lực gặp tên. Mấy hắn còn tự mình tới đón đợi bọn hắn, chỉ có một viên tinh hạch thật sự là lãng phí thời gian. Hử, kiểu bằng hữu là ai a? Nhìn nhìn chung quanh, chỉ còn lại có chính mình cùng tiểu cửu hai người, ma vũ không hiểu có chút có khóc. Trung quanh nhìn nhìn, mới là tìm được rồi một cái không giữ lời đề trong lời nói để. Tiểu cửu nghe vậy thản nhiên nhìn hắn một cái. Có vành nón che. Ma Vũ thấy không rõ tiểu cửu thân sắc. Bất quá kia một khắc, hắn ở tiểu cửu trong tầm mắt đã nhận ra một chút không xác định. Trong lòng như là bị cái gì gõ một chút, có chút khó chịu hoảng. Nhìn vẫn im lặng cùng bọn họ vẫn duy trì khoảng cách tiểu cửu. Mà Vũ môi run rẩy tưởng muốn nói gì. Kết quả lại bị tiểu cửu đột nhiên ra tiếng cấp đánh gai. Đến đây. Ấn. Ảo não thu hồi chính mình muốn nói ra trong lời nói. Mà Vũ theo tiểu cửu tầm mắt nhìn đi qua. Cái kia chết tiệt đánh gãy bọn họ trong lời nói, còn có bị hủy hắn còn không dễ dàng cùng tiểu cựu mới có thân cận. Chỉ thấy trong trải quảng trường thượng, một chiếc cắt phổ quân xe thẳng tắp mở lại đây. Đứng ở bọn họ trước mặt, một đám quần áo quân trang nam nhân ủng hộ đi ở bên trong nữ tử đi rồi xuống dưới. Kia một thân khí thế, còn có trên người mặc quân trang mặt trên lộ vẻ hơn trương. Không một không nói cho mọi người bọn họ thân phận bất phàm, còn có mọi người không thể treo vào đại đầu. Đứng ở một bên công tác kiểm sát trưởng thấy vậy, ngẩn người phản ứng lại đây vội vàng nịnh nọt chạy tới. Muốn cùng khó gặp đại nhân vật bộ gần như, kết quả lại bị bên cạnh quân trang nam tử trực tiếp ngăn cách không nhìn. Mao vũ lăng lăng nhìn đám kia nhân đi tới bọn họ trước mặt. Sau đó cầm đầu quân trang nữ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, kia ánh mắt lánh đạm tựa như ở đánh giá một cái vướng bận hàng hóa. Nhất thời làm cho Mao vũ khí đỏ mặt, khá vậy không thể nơi hà. Quân đội nhân! Bọn họ căn bản không thể trêu vào. Không nhìn hàng hóa bao vũ sau, nữ tử ngẩng đầu nhìn tiểu cửu trên mặt nghiêm túc nhất thời vừa chuyển. Khoe môi vi ôm lấy, đúng là mang theo làm bao vũ kinh ngốc ý cười. Tựa như một đóa rét lạnh cao lĩnh chi hoa, sau đó đột nhiên nở hoa rồi còn đặc biệt sáng lạng cái loại này. Tố, người ngẫm lại đều có bao nhiêu sao đồ phá hoại. Ô, ô, xin hỏi ngài chính là cửu tiểu thư thôi. Ân thản nhiên gật gật đầu tiểu cửu thu hồi đánh giá người tới tâm mắt đầu cụp xuống không biết suy nghĩ cái gì có lẽ là trước kia liền hiểu biết đến tiểu cửu có bao nhiêu sao lãnh đạm quân trang nữ tử đối tiểu cửu phản ứng chút không không hề duyệt ngược lại làm sâu sắc trên mặt tươi cười giới thiệu nói ta gọi là elizabeth tin tưởng ngài cũng biết đi ta là tới đón ngài tiểu cửu nghĩ tới ngày đó và tờ nói trong lời nói đến lâm hải căn cứ sẽ có người đến tiếp của nàng Không cần khách khi đến lúc đó đi theo đi thì tốt rồi. Không cần sợ bị lừa bán. Cho dù là bị lừa bán, lấy tiểu cửu năng lực của người lại sát đi ra không thì tốt rồi. Ha ha tiểu cửu tỏ vẻ lúc ấy nàng rất muốn bóp chết hoài tờ, tuân. Tuy rằng mặt tờ trong lời nói thực hố, nhưng là tiểu cửu không thể không thừa nhận hoài tờ tốc độ rất nhanh. Nhân nhanh như vậy đã tới rồi, nàng nghĩ đến còn có thể lại chờ một lát nhi. Nâng âu nhìn đứng ở chính mình bên người. Vẻ mặt phức tạp Ma Vũ, tiểu Cửu đấy mắt hiện lên một tia lưu quang, vi loan khỏe môi. Tiểu Cửu lạnh như băng vô ba ngữ điệu trùng, đầu thứ mang theo mỉm cười. Tuy rằng lãnh đạm đủ để bị bỏ qua. Ta đi rồi. Cửu. Nhìn tiểu Cửu hướng đám kia nhân đi đến, Ma Vũ lập tức phản ứng chính là thân thủ muốn đi kéo tiểu Cửu. Kết quả không nghĩ tới tiểu Cửu trực tiếp một bên thân, né tránh Ma Vũ tới gần. Kêu cả người đột nhiên bùng nổ lanh ý làm cho ma vũ kinh ngạc. thấy vậy, tiểu cửu thân hình dừng một chút ánh mắt phức tạp. Cũng không phải tranh đối ma vũ, này bất quá là nàng thân thể bản năng phản ứng. Nhìn ma vũ kinh ngạc sau đôi mắt trung tràn ngập ngạc nhiên thất vọng, tiểu cửu túi hạ mi mắt không có đi giải thích. Bọn họ trong lúc đó, không có kia tất yếu cởi thích. Đi thôi. ân Hảo. Elizabeth thu hồi chính mình kinh ngạc tìm hiểu hai người tầm mắt. Hướng tiểu cửu cười cười nghiêng người tránh ra vị trí. Ngài thỉnh. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ là bằng hữu, bất quá xem tình huống hiện tại thật đúng là một cái lanh khốc vô tình nhân đâu. Nhưng là, này nhân thật sự chính là đại ca nói người kia sao. Cùng đám kia quân trang nam nhân cùng nhau ngồi trở lại trên xe. Elizabeth an vị ở tiểu cửu bên người, thân thủ xoa cửa xe muốn quan. Lúc này Mao Vũ vội vàng chạy tới. Elizabeth không biết cái gì nguyên nhân đúng là ngừng lại. Còn có chuyện gì sao? Lạnh Lùng nhìn Ma Vũ, Elizabeth vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Bất quá kia có chút sườn khai thân mình, cũng là trực tiếp lộ ra mặt sau tiểu Cửu. Ý tứ hàm xúc rõ ràng. Ma Vũ cũng không có suy nghĩ này, nhìn trầm chầm, chầm vào mặt sau tiểu Cửu. Có chút không yên bất an nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Cửu, chúng ta còn có thể gặp lại sao?" Có lẽ. Trả lời một cái không ổn định đáp án. Tiểu Cửu thấy là Ma Vũ trong giây lát nhẹ nhàng thở ra, khóe môi mỉm, tiểu Cửu trong lòng hơn phức tạp. Bất quá lúc này, Elizabeth đã muốn là đóng lại cửa xe. Cắt phổ xe chạy khai, Ma Vũ thân ảnh bị đá ở sau người. Tiểu Cửu nội tâm bình thản, nhưng lại không có một tia không tha hoặc là quay đầu nhìn nhìn. Chính là cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Chỉ nhớ đoạn ngắn luôn đang làm nhiều chính mình, tương tự hình ảnh quanh quần làm cho tiểu Cửu trầm mặc ngôn ngữ. Mê suy nghĩ, ngồi ở tiểu cửu bên cạnh người, Elizabeth nhìn túi mô im lặng ngồi ở xe tòa thượng tiểu cửu câu môi cười cười. Thân thủ vô vô tiền tòa, Elizabeth nói, hồi biệt thự. Cùng lúc này, đại dương bờ đối diện Z quốc. Ra phòng họ, diện mạo tuấn giật nam tử trên mặt hơn vài phần buồn rầu. thấy vậy, không khỏi có người treo gèo nói, à, đều phải đi em mở quốc thế này mới như vậy sầu mi khổ kiểm cũng không tốt. Mà nam tử nghe xong, tuyệt đối sẽ bình tĩnh mặt trả lời. Vậy ngươi nhóm đi thôi. Ta ở chỗ này chờ tin tức. Nếu thật như vậy nói, tuyệt đối còn lại là một đống nhân chạy bay nhanh bóng dáng. Bất đắc dĩ vô vô đầu, nam tử thu hồi trên mặt buồn dầu đi ra đại lâu. Xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là cái kia làm người ta kính ngưỡng cường đại nam tử, nghiêm túc cơ trí cường đại, chút không có lúc trước buồn dầu. Về tới chính mình ra. Nhìn cũng không rộng lớn nhưng tràn ngập ấm áp phòng ở, nam tử thế này mới lui đi một thân mỏi mệt. Bắt tay lý gì đó nhất quăng, nam tử chính là ngồi ở trên sofa. Nghe được động tĩnh nhất thanh tú đẹp nữ tử đi ra. Thấy nam tử như vậy, nhất thời phiết miệng cỡ trách mở ra. Nghe nữ tử chỉ trích, nam tử trên mặt đúng là khó được thả lòng. Thấy vậy, nữ tử cũng không ngại. Đi tới nam tử bên người ngồi xuống, do hỏi, làm sao vậy? Hải Triều vừa muốn đến đây. Lần này cần đi em mở quốc cùng đám kia bạch nhân hội nghị, trao đổi cộng đồng đối kháng phương án. Cho nên đâu? Nghe được Hải Triều tên của, nữ tử trên mặt vẻ mặt lạnh lãnh. Đôi mắt trung lóe ra cùng chi dịu ràng mặt ngoài không phù hợp bình tĩnh, nữ tử hơi nhữ mày Nam tử nghe vậy phao phao trong tay một cái tiểu cầu, có chút buồn dầu hoán giận. Cho nên a muốn ta đi a, Người muốn đi em mở quốc? Yên tâm đi. Liên lâm hải căn cứ không xa. Đại khái vài ngày có thể trở về, hy vọng. Nghe này, nữ tử chút không có thả lỏng hạ vẻ mặt. Ngược lại bất mãn mặt nhăn nhanh mày, cắn răng nói xong. Chúng ta rốt cục có thể tụ hội một lần. Nói, việc này có phải hay không tên hốn đản nào an bài. Ngậy. Chứ bỏ hắn ta liền nghĩ không ra ai. Không chào đón hắn cư nhiên làm loại này yêu thiêu thân, đáng giận. Chờ xem. Hử. Nếu nàng đã trở lại, nhìn hắn còn như thế nào? vẻ mặt một trận cô đơn, nữ tử trên mặt hơn vài phần sầu bi. Đã không có lúc trước ngạo khí bất mãn, giờ phút này cắn môi có chút khổ sở. Biết nữ tử lại là nghĩ tới kia sự kiện, nam tử thở dài. Thân thủ ôm trầm nữ tử, nam tử Trấn an vô vô nữ tử lưng. Đôi mắt cục xuống, ngăn khỏe miệng tựa hồ là đang cười nhưng là trong đó chua sót hai nấy đều thấy được đến. Không có việc gì. Bọn họ không đều nói nữ vương đại nhân nàng không có việc gì sao. Nói không chừng, khi nào thì nữ vương đại nhân sẽ trở lại đâu, là đi. Những lời này ngươi đã muốn nói 3 năm. Đúng vậy, đã qua đi 3 năm. Nhưng là, chỉ cần cuối cùng đáp án không có xuất hiện như vậy bọn họ sẽ vẫn chờ đợi. Vẫn đợi cho người kia xuất hiện, bọn họ sở thờ phụng vâng theo nữ vương đại nhân. Ban ngày dương quang cực nóng khô giáo bất quá có lẽ là vì ven biển nên diện có thể thổi tới gió biển duyên cớ trong không khí hơn vài phần bệnh thấp làm người ta không phải như vậy hè nóng bức khó nhịt biệt thự là tu kiến ở sân núi thượng địa thế rất cao ở lâm hải căn cứ trung tâm rất có vừa xem mọi núi nhỏ thế cục mà đứng ở ban công thượng độ có thể nhìn đến rất xa tại kia tường thành ở ngoài xanh thảm sắc đại hải tắm vòi sen ở cực nóng dương quang hạ Nhìn ánh mặt trời thấu ở chính mình trắng non như ngọc làn da thượng. Không có giống những người khác như vậy cực nóng cảm giác, mà là ấm áp thích hợp. Tiểu cửu biết, này là vì chính mình thân thể nhiệt độ cơ thể quá thấp duyên cớ Hưởng thụ ánh mặt trời khuynh chiếu vào chính mình trên người buồn ngủ lo lắng, tiểu cửu nâng mâu nhìn xa xa phong cảnh, miêu mâu trung tràn đầy bình tĩnh ăn chữ. Như vậy ngày làm cho người ta cảm thấy trầm luân thoải mái, luyến tiếp buông tay ra thật muốn liền như vậy cả đời quá đi xuống. Nhưng là, tiểu Cửu biết này cũng không phải vĩnh cửu. Ít nhất đối nàng mà nói, cũng không phải chính mình có thể vĩnh cửu lộc đi xuống địa phương. Của nàng mục đích không ở này. Khấu khấu nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy tiểu Cửu suy nghĩ. Tiểu Cửu cẩn thận nhìn nhìn chính mình hiện ra dưới ánh mặt trời trắng non quá đáng hai tay, chuyển động gian tốt đẹp giống như mỹ ngọc tinh điêu tế mài mà mã thành. Lúc này, tiếng đập cửa lại là vang lên. Tiểu Cửu quay đầu nhìn đi qua, dừng một chút mới làm mở miệng nói, mời vào. Của nàng môn chưa bao giờ quan quá, về phần có thể hay không lo lắng có người vụng trộm tiến vào mưu đồ gây rối, Tiểu Cửu đối này chút không để ở trong lòng. Cho dù có, thực nghĩ đến có thể thương đến nàng, nhưng là mặc kệ là ai tìm đến Tiểu Cửu đều đã trước gõ cửa, cho dù là đại môn rộng mở, cũng chưa bao giờ ý đồ bước vào đã tới. Tiểu cửu không biết bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng là làm khách nhân nàng chỉ có thể không chịu nhận phải không? Nhẹ nhàng mà đẩy ra môn, người tới đi đến. Nghe thế bất đồng tiếng bước chân, tiểu cửu mâu quang lóe lóe nâng mâu nhìn đi qua. Không phải này quét tước trong giữ biệt thự người hầu, mà là tiểu cửu đã muốn có vài ngày không thấy được Elizabeth. Từ ngày đó Elizabeth đem nàng đưa tới chỗ này sau, tiểu cửu liền vẫn đứng ở biệt thự chung không có đi ra ngoài quá chờ đợi và tở theo như lời, bước tiếp theo kế hoạch. Mà nay Thiên, làm nhìn đến có phi cơ trực thăng theo trên biển bay qua đến khi, Tiểu Cửu liền ẩn ẩn đoán được, hiện đang nhìn Elizabeth tự mình lại đây, Tiểu Cửu lại kiên định nội tâm ý tưởng. Thời điểm đến sao? Cửu là ở ngắm phong cảnh sao? Hướng về phía Tiểu Cửu nhu hòa cười, Elizabeth tùy tay đóng cửa lại hướng Tiểu Cửu đã đi tới. Elizabeth lần này không có mặc kia thân nghiêm túc quân trang, mà là có chút tùy ý mặc bạch áo sơ mi quần bò. Đem nóng bỏng thân hình vẽ bề ngoài vô cùng nhuẩn nhuyễn. Một đầu kim sắc cuộn sóng tóc quăn khuynh sái ở sau người, đi lại gian như là lan lộn cuộn cuộn cánh hoa. Nếu không phải có người nhắc nhở, tuyệt không có nhân đem điều này nóng bỏng mỹ nhân cùng cái kia lanh khốc quân trang thượng ý liên tưởng cùng một chỗ. Mà hấp dẫn tiểu cửu chú ý, vẫn là Elisabeth trong tay vây quanh một bộ màu trắng quần áo. Trình thế gấp, Để lộ ra một ít màu tím hoa văn, Elizabeth đi tới tiểu cửu bên người, nhìn nhìn bên ngoài rộng lớn tầm nhìn hạ cảnh sát, đôi mắt không khỏi hiện lên một kia tán thưởng. Thoạt nhìn còn thật không sai không phải sao? Ấn! Tiểu cửu thản nhiên gật gật đầu, lập tức dừng một chút hỏi, vài tờ đã trở lại. Cửu thật thông minh a. Elizabeth xuất phát từ vài tờ mệnh lệnh an bài lán nên kêu tiểu cửu tôn sưng tiểu thư. Bất quá nhìn tiểu cửu thực không thích bộ dáng. Elizabeth tự nhiên trí tuệ thay đổi lại đây. Hồi tưởng mấy ngày nay theo thủ hạ nơi đó chiếm được tiểu cựu tin tức, Elizabeth là càng phát ra hào kỳ. Một người làm sao có thể như vậy không giống với, chẳng lẽ là nghe được đồn đãi quá mức giả dối. Nhưng nếu thật là nói, Walter sẽ không hội. Elizabeth đoán không cho phép Walter là nghĩ như thế nào. Nhưng là đối với Walter đem tiền đặt cược đặt ở tiểu cựu trên người. Elizabeth lúc ban đầu là không đồng ý nhưng là bất đắc dĩ, hoài tờ là của nàng trưởng quan, là nàng nguyện ý tùy tùng cả đời nhân. Hoài tờ mệnh lệnh, Elizabeth cũng chỉ có thể sống chết đi hoàn thành. Chỉ hy vọng, nay tiểu cửu sẽ không quấy rầy bọn họ kế hoạch đi. Sâu sắc đã nhận ra Elizabeth đôi mắt chung nháy mắt hiện lên dị sắc, tiểu cửu miêu mâu híp lại, vì loan thích dí khỏe miệng cũng thu nạp một ít độ cong. Nhìn Elizabeth, không hiểu hơn một tia lanh ý. Ta muốn gặp vài tờ. Ấn. Đêm nay cửu là có thể nhìn thấy vài tờ Nga. Đêm nay. Tiểu cửu túi đầu nỉ non một tiếng. Mi mắt cụp xuống che lấp đáy mắt lưu quang. Trắng non ngón tay khe run. Tiểu cửu trong lòng hiện lên hổ nghi suy nghĩ sâu xa. Ba ngày kia phi cơ trực thăng mới đến. Đêm nay gặp mặt. Vài tờ rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Nói là đến Lâm Hải căn cứ sẽ vì nàng cởi bỏ đã là đi qua. Sẽ là đêm nay. Kiểu, kiểu. Nghe được Elizabeth có chút nghi hoặc kêu gọi, tiểu kiểu mận mím môi nâng mâu nhìn về phía Elizabeth. Trên mặt sớm ở ngẩng đầu kia một khắc khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt, làm cho Elizabeth nhìn không ra gì dị sắc. Nhưng là Elizabeth trong lòng như cũ không bình tĩnh. Lúc trước từ nhỏ kiểu trên người nhận thấy được dị thường tuyệt đối không phải hào giác, chẳng lẽ tiểu kiểu là cảm thấy được cái gì? Cũng sẽ không a đều còn không có bắt đầu đâu. Áp chế nội tâm hồ nghi, Elisabeth loan loan khỏe miệng. Đem trong lòng vẫn hấp dẫn tiểu cửu chú ý quần áo thân thủ mở ra hiện ra ở tiểu cửu trước mặt. Đến, cửu, Cái này quần áo nhưng là chuyên môn cho ngươi làm nga. Đêm nay liền mạc áo quần này như thế nào. Tiểu cửu lạnh lùng phiết quá con ngươi nhìn lại, ở mâu quang trạm đến đến kia kiện quần áo khi không khỏi dừng một chút. Luôn luôn lạnh lùng lạnh nhạt kim sắc hai tròng mắt nhưng lại không khỏi sáng lượng. Đây là nhất kiện không có tay thúc thắt lưng lễ phục giả hội. Tuyết trắng màu lót, giống như trời đông giá rét hạ xuống tuyết trắng như vậy khiết hoàn mỹ. Tốt nhất mặt liêu dưới ánh mặt trời đều dạng dỡ loang loáng, lại càng không nói sở lên sẽ là như thế nào mềm mại thoải mái. Giống nhau là ở tuyết sắc trắng đoan thượng vẽ tranh bình thường, từ kim sắc theo trải ra mở một bước tuyệt vời bức họa của tròn. Đóa hoa xinh đẹp nở rộ, làm cho này tuyết trắng tăng thêm kinh diệm mỹ cảm. Nhìn tiểu Cửu rõ ràng bị này lễ phục dạ hội hấp dẫn ở, hễ Elizabeth đáy mắt không khỏi hiện lên sắc. Cái này lễ phục dạ hội nhưng là mất thật lớn công phu làm thành, không nói tiểu Cửu cho dù thay đổi ai đều trốn không ra cái này quần áo hấp dẫn đi. Bất quá, hễ Elizabeth không thừa nhận cũng không được. Cái này hoa lệ lễ, lễ phục dạ hội cũng liền thích hợp tiểu Cửu, không, càng chuẩn bị mà nói, ăn mặc ra cái này lễ phục dạ hội phong thái nhân cũng chỉ có tiểu Cửu. Bởi vậy ở tờ đem này quần áo cấp nàng khi, Elizabeth King diễm qua đi chỉ biết không phải cấp của nàng. Không thích hợp nàng, hơn nữa này quần áo rõ ràng là tờ mất tâm. Không cần đến mấu chốt chỗ, chính là thực xin lỗi và tờ vẫn xa danh cơ chí. Đẹp mặt đi. Cho nên, cựu ngươi cũng không thể không mặc Nga. Buổi tối ta sẽ tới đón của ngươi, hiện tại cựu trước hết chuẩn bị một chút đi. Nô, no, đúng rồi. Dây còn có trang sức cái gì? Ta phóng ở bên ngoài cửu ngươi đợi lát nữa có thể đi tuyển tuyển xem. Vì sao muốn mặc? Ngậy! Elizabeth chút thật không ngờ chính mình hương phấn nói nhất đống lớn, đổi lấy chính là tiểu cửu lạnh lùng thản nhiên một câu hỏi lại. Lập tức đã bị cách ở, Elizabeth lăng lăng phản ứng bất qua đến. Thế vậy, tiểu cửu lãnh một đôi miêu mâu. Lại mở miệng bình thản lạnh lùng hỏi, vì sao? A, đây là đại ca. Khu, vài tờ tướng quân cố ý chuẩn bị Nga. Tiểu không mặc không phải thực đáng tiếc sao? Ngao, vài tờ đêm này lễ phục cấp nàng cũng không nói tiểu cửu khả năng hội không mặc ga. Hố cha à, lần sau này chuyện gì nàng mới đừng tới, cho dù là đối tiểu cửu cảm thấy hứng thú cũng sẽ không như vậy cấp chính mình tìm phiên toái. Nghĩ đến vài tờ nói, nhất định phải tiểu cửu đêm nay mặc này lễ phục đi. Elizabeth lại muốn khóc mù. chớp ánh mắt nhìn tiểu cửu, miễn bản có bao nhiêu sao chân thành. Lạnh lùng nhìn Elizabeth, tiểu cửu yên lặng nửa ngày. Ngay tại Elizabeth mau kiên trì không được khi, tiểu cửu đây mới là gật gật đầu. Ta đã biết. Ân. Ta liền buổi tối tới đón cửu ngươi đã khỏe. Ha ha. Nói xong, Elizabeth đúng là trực tiếp đem lễ phục phóng tới tiểu cửu trong lòng, xoay người đi nhanh ly khai. Xem kia tư thế rất có chạy trối chết chật vật, tiểu cửu ngẩn người không khỏi sung sướng méo một cái khỏe môi. Tuổi mâu. Tiểu Cửu nhìn bị nhét vào chính mình trong lòng lễ phục. Ngón tay run rẩy, sờ soạn đi lên. Cùng tiểu Cửu suy nghĩ giống nhau mềm mại thoải mái, nghĩ đến này có khiếu cũng là vô cùng tốt. Đầu ngón tay vô ý thức ở lễ phục thượng luốt ve mà qua, tiểu Cửu ngẩn đầu chắc quá con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không có vân thiên không xanh thẳm một lần, trong không khí di động phong cũng là khô nóng mang điểm gió biển ẩm ướt. Hết thể phá lệ im lặng mà yên lặng. Mang theo một loại làm người ta áp lực chống rông hít thở không thông Là ở bởi vì ban đêm mà đã đến mà chiến lập sao Thời gian ở mọi người hoặc vội vàng hoặc bình thản chờ mong chung Trôi qua quá đầu ngón tay phong lạng yên đi vào Hoàng hôn buông xuống Lâm hải hoàng hôn là trắng lệ Đỏ rực thái dương rủ xuống ở tây phương góc Phía dưới là nhộn nhạo cuộn sóng tốt đẹp mà bao la hùng vĩ Ba ngày lý cực nóng cũng dần dần tối lui Vóng đêm tương lai thấm nhân thấp kém ôn đã muốn là buông xuống thê lương đại địa. Xích chân đứng ở rộng thùng thình rơi xuống đất kính trước mặt, tiểu cửu lẳng lặng nhìn kính trung xa lạ chính mình. Thâm u kim sắc hai tròng mắt vắng lặng, vô ba yên tĩnh lại coi như ngay sau đó sẽ nhấc lên ngập trời sóng to. Khấu khấu nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa vang lên, tiểu cửu đứng thẳng tắp thân mình run rẩy tựa hồ là trước tiền chạy thần trung hồi qua thần. Mâu quang thản nhiên theo kính trên mặt đảo qua, tiểu cửu xoay người tránh ra. Ở cạnh cửa, chính làm ra vẻ một đôi màu ngân bạch dày. Giống như là công chúa Vũ Hải, chính lẽ ra ngân quang trở đợi công chúa cuối trường, nở rộ nó kia sáng kỳ dị. Đêm nay trung tâm phòng khách ném đi đi phía trước nghiêm túc im lặng, ở tại chỗ xa hoa trang bị thượng tăng thêm hoa lệ. tiệc rượu quấy ba dựng dựng lên, mặt trên bãi đầy chân quả món ngon còn có tự giúp mình đồ ăn. Điển hình em mở Quốc Thị yến hội phương thức, làm cho người ta tự giúp mình mà thả lỏng. Hơn nữa có đàn sư ở trong đại sảnh làm ra vẻ đàn dương cầm thượng đạn tấu làm người ta thả lỏng du dương nhạc khúc. Toàn bộ yến hội, hoa lệ mà rụt rẻ cổ điển. Hoàng hôn vừa gần, yến hội thượng đã muốn là có nhân đặt chân. Mặc hoa lệ lễ phục, nam sĩ cùng nữ sĩ nhóm chuyện trò vui vẻ, làm nổi bật chung quanh ngọn đèn diễm ảnh, hết thể tốt đẹp làm người ta say mê lại không khỏi cho chặt chính mình tư thế. Trận này yến hội cũng không phải là cái gì bình thường tụ hội. Đến cũng đều là lâm hải căn cứ thượng thừa nhân sĩ, hoan nênh đến từ đại dương bờ bên kia căn cứ đến viên. Thời điểm còn chưa tới, đối xử cũng còn không có đến. Mọi người tận tình dãn ra chính mình tao nhã tư thái, cùng chính mình đồng bạn nói chuyện với nhau ngọt ngáo. An tâm chờ đợi kế tiếp chuyện quan trọng. Khả cũng có người chờ không được, đặc biệt nàng ở bị xem nhẹ thời điểm. Lý lý đêm nay thật vất vả mà chính mình phụ thân có tham nộ thêm lần này hiến hội quyền lợi. Ở chính mình hảo hữu trước mặt đại triển Vì Phong. Nhưng là đến đây mới phát hiện, có đều là chính mình không có tiếp xúc quá nhân. Nói là cái gì căn cứ nhân viên quan trọng, nhưng là đối với Lì Lì mà nói mới không cần chú trọng này đó đâu. Đặc biệt vẫn là chính mình phụ thân vẻ mặt định nọt đem chính mình giới thiệu cho này sắc mị mị lao nhân đại thúc, càng làm cho Lì Lì chịu không nổi. Nàng mới không cần cùng này ghê tở người ta nói nói đâu. Cũng không tắt phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Giai cái dạng gì cũng dám tiếu tưởng nàng Của nàng Michael không biết so với bọn người kia hảo người nào vậy Chỉ tiếc đêm nay Michael không thể tới Bằng không Lily nhất định sẽ làm cổ mang theo nàng Ở hiến hội thượng khiêu một khúc vũ Làm cho mọi người xem xem nam nhân của nàng là cỡ nào lợi hại cường đại Bởi vì nhàm chán Lily ở trong đại sảnh mặt đi rồi vài vòng Kết quả gặp được vài cái tâm tư gây dối đi lên đến gần lao nam nhân Sau đó Lì Lì cũng rất châm trọc phản kích đi trở về, sau đó đã bị ba nàng cấp gian dạy đi ra. Tức giận bất bình đứng ở ngoài cửa, cho dù nhìn khó gặp lục sắc vườn hoa ở chính mình trước mặt nở rộ Lì Lì cũng tốt không được sắc mặt. Hơi quá đáng, ba ba cư nhiên vì này ghê tẩm nam nhân gian dạy nàng. Sớm biết rằng đêm nay liền đừng tới. Nói không chừng quấn quít lấy Michael ở nhà, bọn họ còn có thể có rảnh hảo hảo thoải mái một chút đâu. Michael đều đã lâu không để ý nàng, Lily bất mãn đoán giận. Nhàm chán ở bên ngoài đi rồi đi, gió lạnh từng đợt thổi qua đến làm cho Lily nhịn không được đánh cái dùng mình. Trong đại sảnh mặt xa xỉ mở âm khí, cho nên bọn họ mới có thể mặc lệ phục đến. Nhưng là bên ngoài lạnh leo phong thẳng tắp thổi, mới ra đến không có gì đứng lâu đã có thể thấu xương lạnh. Lily trên người cũng chỉ phi nhất kiện trước mau áo choàng, căn bản ngăn không được hẳn ý. Nhưng là Lý Lý lại không nghĩ đi vào đối mặt này chán ghét tên. Nhất thời trần chờ không khỏi cam thức, đã chính mình trước mặt cây cột thật giống như đó là chọc chính mình không vui đầu sỏ gây nên giống nhau. Đúng lúc này, Lý Lý nghe được có xe sử tiến thanh âm. Lý Lý dưới chân động tắc không khỏi dừng một chút, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn đi qua. Lúc này, nên đến mọi người đến đây đi. Như thế nào bây giờ còn có người đến? Này Z quốc đến khách nhân cũng sẽ không là từ bên ngoài vào A, thật là kỳ quái. Nhưng mà Lý Lý nghĩ như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình cư nhiên hội nhìn đến người kia. Không phải cải tạo quá cắt phổ hoặc là Việt dã, Mà là xa hoa lâm khẳng hào xe, màu đen thân xe ở trong đêm đen cũng không trụ dạng dỡ loang loáng đoạt đi mọi người ánh mắt. Nếu là đến là Việt dã cái gì Lý Lý còn không sẽ ở hồ. Nhưng là này lâm khẳng hào xe. Nói ở mặt thế chạy mọi người không một không dẫn đầu nghĩ đến lấy lộ hổ cầm đầu Việt ra xe. Mà này đó ở mặt thế tiền xa hoa chiếc xe, không thích hợp ở tình hình giao thông phức tạp dã ngoại chạy đã sớm bị mọi người cấp từ bỏ. Nhưng là đương thời giới bắt đầu ổn định xuống dưới khi. Này đó ở mặt thế đằng trước rác cao chót vót hào xe lại là lộ ra đầu rác. Bởi vì không thể ra ngoài sử dụng, bởi vậy đều là ở căn cứ chạy. Cũng bởi vậy, Có thể lái được này xe không một không có nghĩa là thân phận dị thường tôn quý hoặc là có tiền. Bằng không, ngươi cho là ai hội động kinh làm một chiếc không thể ra ngoài khai xe. Liên vi ở trong căn cứ đùa dỡn cái suất. Làm ơn, kia cũng muốn trụ cột hảo không? Không có kia có chút tài năng, căn bản ngoạn không dậy nổi a. Lý lý đôi mắt còn lé tán thưởng, mà khi nhìn ở ủng hộ hạ xuống xe người nọ khi. Lý lý sắc mặt cứng đờ. Trên mặt diễm mộ tò mò nhất thời thành vặn vẹo kinh ngạc. Một đầu dị thường dẫn nhân chú mục tuyết phát phi sai ở sau người, không có cái loại này tái nhợt buồn tẻ nhan sắc, ngược lại ở ngọn đèn hạ lóe ra màu bạc quang hoa. Tinh xảo tuyệt luân gương mặt, một đôi thật to miêu mâu vì không ngờ như thế, ẩn ẩn làm cho người ta cảm thấy được trong đó lưu chuyển quá quang hoa dị thường lóa mắt kim sắc. Anh hồng đôi môi lạnh lùng hợp cùng một chỗ, không có độ cong lãnh đạo. Giống như là hàm chứa băng xương đông tuyết. Làm cho người ta nhịn không được tới gần lại lại lo lắng thời khắc đó cốt lạnh như băng. Nữ tử trên người chụp vào nhất kiện thật dày điêu ra đại y ngẫu nhiên theo góc áo gian lộ ra một chút đẹp mắt sắc thái, cũng là như vậy hấp dẫn nhân chú ngủ. Nay tuyệt mỹ nữ tử, theo lý thuyết ly ly là không biết, ở trong trí nhớ cũng không có gặp qua. Nhưng là đang nhìn hướng người nọ, trong đầu nháy mắt liền loại ra một người đến. Đồng dạng lạnh như băng đạm mạc, vay nón ép tới túi đầu che khuất gương mặt. Nhưng này một thân hơi thở cũng là cực kỳ tương tự. Lý Lý đầu tiên là hồ nghi, nhưng là càng xem sắc mặt càng phát ra khó coi. Không cần lại hoài nghi, Lý Lý cảm dĩ nữ nhân trực giác xác định, này tuyệt mỹ nữ nhân chính là cái kia lạnh như băng, cùng bọn họ một đường tiến đến hải căn cứ kiểu. Lý Lý cơ hồ không nghĩ như thế nào, thẳng tắp chính là đi nhanh vọt đi qua. Chắn nàng kia trước mặt, Lý Lý trong mắt tràn đầy chất vấn. Người làm sao có thể ở chỗ này? quen thuộc thanh âm làm cho tiểu cửu ngẩn người. ngẩng đầu nhìn đi gặp nếu ly, ly khi, tiểu cửu còn có quá một khắc ngốc lăng. Người kia là ai? Nhưng suy nghĩ vừa chuyển, tiểu cửu nhất thời nhớ tới người tới thân phận. Tựa hồ là cái kia tiểu đội lý nhân. Gọi là gì tới? Thật có lỗi tiểu cửu liền chỉ nhớ do đội trưởng mặt cổ cùng cái kia vẫn quấn quýt lấy của nàng ma vũ. Cái khác, tiểu cửu một cấn tượng. Tiểu cửu nâng mâu kia một khắc. Lý Lý thấy được tiểu cửu một đôi kim sắc con người. Ngần người, Lý Lý trong lòng hiện lên kinh hãi. Kim sắc ánh mắt, kia không phải yêu quái sao. Lý Lý lại nhìn tiểu cửu một đầu đầu bạc, trong lòng không hiểu không yên lên. Nhưng là ngay sau đó nhìn đến tiểu cửu trong mắt đối người xa lạ bình thường nghi hoặc, Lý Lý lại nhìn không được làm cho lửa giận thiêu đốt nội tâm. Vốn là rất tức giận, kết quả không nghĩ tới gặp được này đáng giận nữ nhân còn làm bộ như không biết nàng. Toán hận nhìn tiểu cửu, Lý lì cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể tới chỗ này. Không biết ngươi là thông đồng thượng cái kia đại nhân vật mới đi lên. Bất quá buồn tiểu thư khuyên ngươi, này cũng không phải là ngươi tới địa phương, không hiểu lễ nghi đừng đã đánh mất mặt mình. Nàng đâu là có vấn đề sao? Nam Tào, này ngược đại ngốc nết ngu xuẩn là từ đâu nhi đến? ho oh. Elizabeth vừa mới xoay người cầm xuống xe chung chính mình áo khoát phụ thêm. Một hồi đến liền nhìn đến một cái nữ ngăn ở tiểu cửu trước mặt, còn nghi hoặc có phải hay không tiểu cửu nhận thức. Nhưng là nhìn người nọ cả vũ lấp miệng em ngu ngốc dạng, lại nghe được vừa mới Lili nói trong lời nói, nhìn kêu một bộ thật tài trí hơn người bộ dáng. Elizabeth ngần người, trong lòng đột nhiên gian rất xúc động tưởng cấp kia xuẩn nữ nhân nhất thương. Như thế nào đến đây người này, còn có như vậy một cái cực phẩm. Đây là người nào không có nhãn lực gặp mang đến. Cư nhiên dám nói tiểu Cửu là. Ha ha, đây là không muốn sống trang tiết tấu đi. Không nói đến tiểu Cửu không phải, cho dù tiểu Cửu là, cũng không phải này bờ có thể chửi bới đi. Khu, mặt trên chính là giả thiết ha. Bất quá vì thôi cảm thấy tiểu Cửu cùng mà kỳ thật thực. Khu khu. Nhìn tiểu Cửu đột nhiên gian lãnh hạ mặt. Tuy rằng tiểu Cửu vẫn chính là lãnh, nhưng là Elizabeth minh xác tỏ vẻ tiểu Cửu lạnh hơn ít nhất hơn một loại kêu sát khí gì đó. Nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, tuy rằng Elizabeth cũng tưởng giáo huấn một chút này không biết sống chết ngu xuẩn, nhưng là rõ ràng hiện tại hoàn cảnh không cho phép. Hơn nữa bọn họ còn có việc đâu. Bước đi tiến lên, Elizabeth chắn tiểu cửu trước mặt, ngăn trở tiểu cửu muốn bùng nổ sát khí, cũng hấp dẫn ly ly ánh mắt, bất đồng cho nhìn đến tiểu cửu khi kia ghen ghét vặn vẹo gương mặt, vừa thấy đến Elizabeth lì lì đầu tiên là ngẩn người. Nhưng là ngay sau đó phản ứng lại đây, trên mặt hiện lên là mừng như điên. Nhìn Elizabeth, Lily kinh hỉ liền ngay cả lời nói cũng mang theo chút hương phấn run run. Ngài! Ngài là Elizabeth thượng ý. ân lãnh nạo ngang đầu, gần là khỏe mắt dư quang liếc Lily liếc mắt một cái khiến cho Lily lại hương phấn không thôi. thấy vậy, Elizabeth không khỏi có chút đắc ý. Xem đi, ta ở căn cứ người sùng bái vẫn là rất nhiều không phải? Elizabeth còn chưa lại đắc ý điểm cấp lý lý điểm cái đầu, đã bị phía sau truyền đến dày đặc lãnh ý cấp đông lạnh ở trên mặt lãnh ngạo cứng đờ. Elizabeth giật mình gian nhớ tới chính mình đã quên cái gì. Nam tào, ai muốn này ngược đại ngốc nết ngu xuẩn sùng kính a. Chạy nhanh, chính sự quan trọng hơn a hỗn đàn. Ho khan một tiếng. Elizabeth nguyên bản coi như nhu hòa ánh mắt nhìn lì lì ánh mắt nháy mắt lạnh, làm cho lý lý nhất thời cứng lại rồi. Lăng lăng nhìn Elizabeth hiển nhiên không hiểu được Elizabeth như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Nhìn đến Elizabeth, Lily là mừng như điên. Elizabeth hai chẳng biết nói, Lâm Hải căn cứ duy nhất một cái nữ thượng ý. Tuyên nhưng là đánh vỡ quân đội không thu nữ tướng đặc liệt truyền kỳ nhân vật. Ở mặt thế trung, chém giết xuống dưới hàng đầu lại làm cho mọi người kính Lý Lily bình sinh tối kính ngưỡng chính là Elizabeth cũng lập chí muốn làm một cái Elizabeth như vậy đại nhân vật. Không nghĩ tới đêm nay hội ở chỗ này nhìn đến Elizabeth, Lý Lị là mừng như điên không kềm chế được. Tuy rằng Elizabeth đối nàng là cao ngạo lãnh đạm, nhưng là Lý Lị cảm thấy có thể làm cho Elizabeth xem chính mình liếc mắt một cái cũng rất không sai. Nhưng là đột nhiên ra Elizabeth lánh xuống dưới đôi mắt, giống như tử thần chú mục làm cho Lý Lị không khỏi căng thẳng thân thể. Vẻ mặt cũng khẩn trương xuống dưới, Làm sao vậy? Vị tiểu thư này, nghĩ đến ngươi có thể tới tham gia lần này hiến hội cũng nên là hiểu được lễ nghi. Không nghĩ tới. Cựu là ta mời đến khách nhân, không phải ngươi có thể vọng tự đánh giá. Cái gì? Cái gì? lì kinh ngạc. Lăng lăng nhìn Elizabeth phản ứng bất quá đến. Trong đầu tràn đầy Elizabeth vừa mới nói câu kia kiểu là nàng mời đến khách nhân, còn có Elizabeth đối của nàng răn dạy cùng kinh miệng. Bị chính mình ba ba gian dạy, Lý Lý khẽ cắn môi căm giận cho dù. Nhưng là bị chính mình thần tượng sở miệt thị gian dạy, đối Lý Lý đả kích kia không thua gì trong lòng khẩu tìm một đao. Hơn nữa, vừa mới nàng mới khinh thường kiểu. cư nhiên sẽ là Elizabeth mời đến khách nhân. Này tính cái gì? Nàng ngay cả cái kia nữ nhân cũng so ra kém. Tốt lắm, đừng chống đỡ chúng ta lộ. Xin cho khai. Lăng lăng nhìn Elizabeth. Lily đồng tử kịch liệt run run. Chan bị đả kích sau lỗi ngạc không thể phục hồi tinh thần lại. Nghe Elizabeth lạnh lùng trách cứ, Lily thân thể theo bản năng khiến cho mở lộ. Thấy vậy, Elizabeth hừ lạnh một tiếng. Quay đầu lại đối với tiểu cửu đúng là cười cười. Đi thôi, cửu. Tiểu cửu xem đều không có lại nhìn Lily liếc mắt một cái. Đi ở Elizabeth phía sau chính là đi vào đại sảnh. Độc lưu lại Lily một người lăng lăng đứng ở bên ngoài thổi gió lạnh. Mà đi theo hai người phía sau nam tử lại ghét bỏ nhìn Lily liếc mắt một cái, trực tiếp vòng qua rời đi. Thấy vậy, Lily tức thì bị đánh nát nhất tâm. Thân thể run run, than ngồi ở lạnh như băng đá cẩm thạch thượng Thân thể bị gió lạnh thổi lộ vẻ rét lạnh còn không bằng Lily nội tâm băng hàn đến xương. Vì sao? Vì sao cái kia nữ nhân là có thể được đến Elizabeth ưu đãi? Vì sao Elizabeth hội như vậy ghét bỏ xem nàng? Rõ ràng nàng là như vậy tôn kính của nàng. Vì sao? Ô ô Kiểu, ngươi nhận thức nàng. Không có đi tiến náo nhiệt đại sảnh, Elizabeth mang theo tiểu kiểu hướng mặt sau đi đến. Đối này, tiểu kiểu chút không có ra tiếng hỏi, mà là im lặng đi theo. Bất quá kia một thân hàn ý, tự gặp được Lily sau vốn không có lui tàn quá. liền ngay cả Elizabeth đứng tại bên người, đều là nhịn không được cảm thấy rết run. Rõ ràng bên trong mở ấm khí không phải. Nhìn ghé e vào chính mình bên người Elizabeth, tiểu cửu lạnh lùng liếc liếc mắt một cái, không lên biểu đạt thấy vậy, Elizabeth cũng chỉ có thể nhún vai bất đắc dĩ. Tiểu cửu chính là du mối không tiến đại khối băng A. Đều so với được với Z quốc vị kia nổi danh tướng quân. Bất quá, vài tờ hẳn là có thể đối phó một chút đi. Xem, tiểu cửu không đều là mặc vào vài tờ chuẩn bị tốt quần áo sao. Nô. No thực chờ mong tiểu cửu trên mặt đóng băng hóa điệu bộ dáng A. Đi qua cổ điển Tây Âu phong cách hành lang, Elizabeth mang theo tiểu cửu đi tới một gian ngoài phòng. Xoay người nhìn tiểu cửu, Elizabeth cười cười vươn giành tay. Cửu, đến A. Ngươi vào đi thôi, ta giúp ngươi cầm quần áo. Tiểu cửu nâng mâu lạnh lùng nhìn Elizabeth, trên mặt không có biểu tình. Nhưng thân thủ bỏ đi trên người điêu gáo khoác ra, lộ ra bên trong mặt lễ phục dạ hội. Thấy tiểu cửu chậm rãi bỏ đi ngoại chạy, Elizabeth nhịn không được kinh diễm tắp lưới. Sau đó đang khinh hiểu sai, loại này tự mình cấp mỹ nhân bỏ đi hoa lệ áo khoác hành động thật sự là. Chập chập. Ở tiểu cửu đầu đến lạnh như băng tầm mắt tiền, Elizabeth vội vàng thu hồi đôi mắt hiểu sai ý tưởng. Thân thủ tiếp nhận tiểu cửu ngoại bảo, một bên ánh mắt ý bảo cùng ở sau người ý Nam tử đẩy ra đại môn. Khách chi từ xưa cổ xưa đại môn chậm rãi mở ra. Nên diện đánh tới là một cỗ từ xưa lộ ra nồng hậu văn chương thư hương, còn có kia lọt vào trong tầm mắt cổ điển xa hoa. Cùng hiện ra ở tiểu cửu trước mặt bất đồng, nghe được đại môn mở ra tiếng vang. vài tơ lầm nhẩm trang sách thủ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn đi qua. Xanh thẳm sắc hai tròng mắt mạnh một chút, tựa hồ bị kia chậm rãi mở ra sau đại môn, kia tuyệt mị kinh tâm động phách diêm ảnh cấp đoạt đi hô hấp, còn lại chỉ có trầm luân tán thưởng. Yến hội, tiểu cửu Vài tờ đánh hội là cái gì chủ ý? Tiểu cửu lại hội khi nào tìm về mình? Tiễn hội gặp mặt sẽ là ai? Thứ nhất nghiên cứu sở căn cứ tham lam, lại sẽ có như thế nào hành động? Lý Minh, ngươi nói này đó em mở quốc lão làm sao đâu? Xoay tròn trên hành lang phủ căn thượng, một cái tuổi thanh xuân nữ tử chính ghé vào lan can vào chiều hạ nhìn. Tuệ lượng hai tròng mắt chợt lóe chợt lóe, nhìn phía dưới ngọn đèn trụ ảnh hạ mọi người khỏe miệng vi ôm lấy mang theo kỳ sắc. Bị nữ tử gọi tên nam tử lúc này chính cao mày làm chính mình cạ dạ vạn, càng không ngừng bắt làm chuyển động, tựa hồ cực vì không được tự nhiên. Nghe nữ tử nghi vấn, nam tử đi tới nhìn nhìn đôi mắt chung không khỏi hiện lên trào sắc. Đây là thượng tầng nhân vật đa dạng tử. Như thế nào, ngươi xem còn chưa đủ nhiều. Thiết! Ít nhất ta không giống ngươi giống nhau, thường xuyên đến nhưng vẫn là làm không được tự nhiên đi. Điễu môi! Nữ tử xoay người nhìn còn tại ép buộc cả dạ vặt nam tử thú vị trừng mắt nhìn. Thấy nam tử nhất thời cách đứng ở, nữ tử không khỏi cười loan khoẻ môi. Tuy rằng rất thích ý kiến nam tử kinh ngạc, nhưng nữ tử cũng chia thanh thời điểm. Cất bước tiến lên, thân thủ tự mình vì nam tử một lần nữa hệ cả dạ vạ, nữ tử vẻ mặt phá lệ nhu hòa. Người A, vẫn là đại biểu đâu? Cứ như vậy đi ra ngoài, chỉ có thể mất mặt không phải? Ta còn không nghĩ đến. A. Cổ gian cạ giả vặt đột nhiên buộc chặt, làm cho Lý Minh nhất thời nhịn không được đau vặn vào mặt, thẳng thở nghiêm mặt thượng nghiêm túc khinh thường nhất thời không có. Lên án nhìn về phía nữ tử, nhưng chống lại cặp kia giả hoạt đôi mắt khi, Lý Minh chỉ phải bất đắc dĩ. Cứng cỏi của ta nguyệt nguyệt đại tỷ ngươi nhẹ chút. Đứng như sát ta, tê. Hử. Ngang đầu hư lạnh một tiếng, mục nguyệt nguyệt tâm tư linh hoạt thủ vài cái lầm nhầm gian chính là cấp Lý Minh hệ tốt lắm cả giả vạt. Sau này lui từng bước, nhìn Lý Minh xuất khí cho rằng Mục Nguyệt Nguyệt vừa lòng gật gật đầu. Nguyệt Nguyệt, cùng với ta cùng nhau đi xuống sao. Ngay này, Mục Nguyệt Nguyệt thân hình dừng một chút lập tức lại lắc đầu cự tuyệt. Không được, ta đi không có ý nghĩa. Vẫn là trở về chờ ngươi đã khỏe. Đúng rồi, lần này em mở quốc đến nhân nghe nói là vải tở tướng quân. Này nam nhân ngươi khả phải cẩn thận điểm, đừng bị hắn cấp quải. Vải tở. Lý Minh có chút có chút kinh ngạc. Liên cùng bọn hắn Z quốc mạc lấm hàn mạc tướng quân xa danh khác quốc gia căn cứ giống nhau. M quốc tối lưỡng danh chính là này vài tờ. Đồng dạng tuổi còn trẻ liền hiện lên tướng quân vị trí. Bất đồng cho mạc lấm hàn là gia tộc sĩ nghiệp, mạc thế tiền liền đạt tới tướng quân vị trí. Nay vài tờ, là mạc thế sau dựa vào tự thân hiện lên này quyển cao nắm vị trí. Hơn nữa, nay vài tờ vẫn là một cái nửa người tàn tật nam tử. Liên quan như thế, có thể làm cho mọi người sợ hãi than không hiểu. Mà lúc này biết đối mặt sẽ là này không biết sâu cả noại tơ, lý khác sâu trong lòng chung không khỏi nắm thật chặt. Lần này đến mục đích chính là cùng em mở quốc lâm hải căn cứ trao đổi về biển máu chiều chuyện tình. Đồng dạng đối mặt nguy hiểm dị thường biển máu chiều nguy cơ, bọn họ hai cái lâm hải căn cứ là phải hợp tác. Hàng năm một không tháng tả hữu, đại hải sẽ quát khởi một trận đáng sợ biển máu chiều. Giống như là một cái thật lớn lốc xoáy, trình tuyển qua giống nhau phóng xạ trạm, đem chung bao vây lấy trong biển tăng thi động vật, biến dị động vật thôi hướng lâm hải đại lục. Nếu là gặp được không có người địa phương, kia hoàn hảo. Dù sao mà thế sau, làm cao nguy hiểm lâm hải lục địa đã sớm bị lui lại mọi người từ bỏ. Nhưng là cũng có không thể. Liệt như từng cái ven biển quốc gia đều phải có lâm hải căn cứ. Đây là duy nhất có thể bảo trì cùng ngoại giới liên hệ địa chỉ. Tuyệt đối không thể mất đi. Bằng không bị nhốt ở bên trong lục ra cái gì đại sự ai biết. Bởi vậy, thân là Lâm Hải căn cứ nhân viên phải ở Biển Máu Triều đến phía trước chuẩn bị sẵn sàng cùng dự phòng. Biển Máu Triều cũng không phải chỉ hướng một cái phương hướng, mà là xoay tròn che mặt hướng khắp nơi đại lục Tranh đối mới nhất theo quân dụng vệ tinh thượng đến bản vẽ, chỉ định hạ phù hợp nhất chiến lược. Sau đó hai phương tướng phối hợp hảo, mới có thể làm tốt lần này trong biển nguy cơ. Thượng một năm là ở Z quốc cử hành hội nghị. Lần này đến M quốc đến, tự nhiên cũng phải tham dự M quốc phương thức. Sau đó còn có trận này hoan nghê nghiến hội. Yên lặng đối diện, cuối cùng vẫn là Lý Minh dọc theo thang lầu đi rồi đi xuống. Mà Mục Nguyệt Nguyệt tắc lui trở về, tính ở trong phòng chờ Lý Minh tin tức. Kỳ thật nếu Mục Nguyệt Nguyệt đi trong lời nói, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau còn muốn hảo rất nhiều. Nhưng bất đắc dĩ Mục Nguyệt Nguyệt là luôn luôn cự tuyệt tham gia này loại yến hội. Liên ngay cả lần này đến em mở quốc, cũng chỉ là ở lo lắng Lý Minh dưới tình huống đến. Mục Nguyệt Nguyệt một mình trở về trong phòng, Lý Minh cùng cái khác vài cái đối xử đang đi đi xuống lầu xuất hiện ở tại mọi người trước mặt. Thấy Lý Minh bọn họ đi xuống đến đây, nói chuyện với nhau chung mọi người dừng một chút. Tiếp theo đều nâng nâng trong tay chén rượu hướng mấy người gật gật đầu thăm hỏi. Mà tiếp đãi Lý Minh bọn họ lại là người khác. Lý Minh tiên sinh, hoan nên các ngươi đi vào lâm hải căn cứ. Đêm nay đến hội, muốn đùa vui vẻ Nga. Một cái song tấn hoa dâm trung niên nam tử bưng hòa thuận tươi cười đón lại đây. Phía sau theo sát sau vài cái căn cứ cao tầng nhân viên, đều đối Lý Minh đám người tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nên cùng kính ý. Khách sáo đáp lại, Lý Minh hành động chút không hiện mới lạ ngược lại lao luyện mọi người kinh ngạc. Vốn tưởng rằng giống Lý Minh như vậy tuổi trẻ đối xử, hội tốt lắm nói chuyện. Kết quả không nghĩ tới cùng bọn họ này đó lao ra này cũng là không kém. Z quốc lâm hải căn cứ Lý Minh, xem ra còn phải lại một lần nữa đánh giá một chút. Cùng mọi người ôn hòa nói chuyện với nhau, không thể nghi ngờ đều là tán gẫu chút nói chuyện phiếm trong lời nói để. Mà một khi bị xả đến cơ phương diện đại sự thượng, Lý Minh Tổng hội đạm cười nhẹ nói sang chuyện khác. Lão luyện làm cho kia vài cái lão nhân một chút chỗ trống đều tìm không thấy. Một đám mặt ngoài cười cùng hoa dường như chuyện trò vui vẻ, thực tế trong lòng đó là hận nghiến răng ngứa. Ngay tại hai phương nhân đánh thái cực quyền khi, trọng yếu bột rốt cục gạt hái. Vài thở tướng quân đến đây. Ai, ngươi xem và thở tướng quân mặt sau cái kia mỹ nhân là ai a Nhà ai tiểu thư? Cũng không đúng a chưa thấy qua. Bất quá thật đẹp a Cô. Rõ ràng phát giắc bên người náo nhiệt hơi thở mạnh một chút, mọi người nháy mắt im lặng làm cho Lý Minh không khỏi kinh ngạc. Ngay sau đó tiểu tiếng vang lên đến nhỏ vụn trao đổi thanh lại hấp dẫn Lý Minh lực chú ý vài tờ đến đây, xoay người, Lý Minh theo mọi người cực nóng mà tò mò tầm mắt nhìn lại, thấy được cái kia ngồi ở xe lăn thượng theo đại sảnh mặt sau bị đẩy ra nam tử, không có đi nhìn kỹ, bởi vì Lý Minh giờ phút này lực chú ý đều bị nam tử phía sau cái kia nữ tử cấp hấp dẫn ở, tim đập mạnh một chút giống như là bị cái gì hung hăng khắp ở giống nhau, buộc chặt gian nhanh tiếp mà đến là bành trướng toàn bộ tư tưởng vui sướng cùng kinh ngạc, đó là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Xem tuổi cũng bất quá 18-9 tuổi Tà hưu, kia trương tinh xảo tuyệt luân mặt lại Mỹ làm người ta hít thở không thông. Mà hiện ra ở Lý Minh trong đầu, lại làm cho Lý Minh thiếu chút nữa không nhân đỉnh chỉ hô hấp mà đem chính mình ngại tử. Cùng trong trí nhớ kia trương lạnh như băng lộ gì mặt đã muốn đại không giống với. Nhưng là, từ giữa như trước đó có thể thấy được dị vang dấu vết. Hiện tại nàng, chẳng qua là mở ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn mở ra rất nhiều. Cảm không hề này đầy tiền như vậy đầy đáng yêu, mà là mượt mà chút càng thêm hoàn mị chân bóng. Cặp kia đôi mắt chung như trước là hóa không ra lạnh như băng, mang theo đối hết thể coi thường cùng lạnh nhạt. Nhưng ngày xưa tròn tròn miêu mâu, giờ phút này khỏe mắt có chút kéo dài quá một ít, thượng trọn hơn vài phần khôn kể dụ hoặc. Thêm chi đôi mắt trung lóe ra lượng mũi nhọn kim sắt song đồng, lạnh như băng mà có vẻ yêu tà. Vì kia coi thường hết thể lạnh lùng lại thêm thượng vài phần yêu dị ánh sáng màu. Một đầu khiến người kinh dị tuyết sắc mái tóc, không có gì chói buộc tùy ý khuynh sái ở sau người. Theo đi lại gian có chút chấp lên, ở ngọn đèn hạ lóe ra màu bạc quang hoa. Tuyệt mỹ tựa như phía chân trời loan nguyệt, phiếm động quang hoa làm người ta say mê lưu luyến. Không ai sẽ đi kinh dị kia đầu khác hẳn với thường nhân đầu bạc, ngược lại hội cảm thấy nên như thế mới là thích hợp trước mắt này nữ tử. Như nhau kia dễ dàng có thể mê hoặc lòng người mắt vàng, như vậy bất đồng cũng không gì sánh kịp. Càng làm cho mọi người kinh diễm si mê là nữ tử quần áo một thân tuyết sắc lễ phục giả hội. Tử kim sắc hoa văn đi đầy tuyết sắc, làm nổi bật kêu lóa lổ bên ngoài như ngọc gia thịt, mỹ ái mộ. Du dương đường con buộc vòng quanh nữ tử giảo tốt dáng người. Bất đồng cùng kia trương thoạt nhìn tuyệt mỹ lại như trước có một chút non nớt khuôn mặt, nữ tử thân hình hoàn mỹ mà xinh đẹp, làm người ta gặp máu mạch bành trướng. Nếu là Bách Lý Vân Sa ở trong lời nói, Dùng lời của nàng mà nói trước kia Tắc Lan Á là đáng yêu lánh lộ gì, tuy rằng lệnh như băng lại làm cho người ta nhịn không được muốn đậu đậu nàng. Mà lúc này Tắc Lan Á, thành thục mà yêu dị động lòng người, tuy rằng như trước lệnh như băng đã mạc, nhưng nếu là cười không biết hội khuynh đảo bao nhiêu nhân, cướp đi bao nhiêu nhân tâm. Đối, nữ tử này rõ ràng chính là Lý Minh bọn họ tìm kiếm tam nhiều năm Tắc Lan Á bọn họ đội trưởng, cũng là bọn hắn nữ vương đại nhân. Lý Minh tâm gắt gao rất nhanh, liền ngay cả thân thể cũng là không tự chủ được ước chế không được hương phấn mà run nhẹ nhẹ. Tuy rằng biết chính mình dị thường không biết hội đưa tới bao nhiêu nhân chú ý đánh giá, nhưng là Lý Minh ngày xưa hoàn mỹ không sức mẻ lực không chế đến hiện tại cũng là thoát phá tìm không thấy một chút giới hạn. Lòng chán đầy kích động run run, tìm tam nhiều năm không chút nào không có tin tức nhân đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cái loại này vui sướng cùng kinh hỷ, không thể diễn tả bằng ngôn tử. Lý Minh thân là Z quốc đối xử, lại như thế nào không ai chú ý lúc này dị thường lại làm cho ở đây mọi người kinh ngạc tâm thần. Cùng Lý Minh cùng nhau đối xử M quốc mọi người là nghi hoặc khó hiểu. Cái kia nữ nhân quả thật rất đẹp, nhưng là cũng không đến mức làm cho Lý Minh như vậy đi. Phải biết rằng Lý khắc sâu trong lòng Lý nhưng là đã muốn có mục nguyện nguyện. Hơn nữa thoạt nhìn Lý Minh cũng không giống như là tham luyến sắc đẹp tha thoạt nhìn càng như là nhận thức cái kia nữ nhân A. Bất đồng cho bọn họ kinh ngạc nghi hoặc, em mở quốc mọi người trong lòng loan đường vòng tử liền hơn. Hoài tớ lần này tiếp nhận biển máu chiều chuyện bốn là làm cho phần lớn trong lòng có ý tưởng nhân bất mãn. Lần này đến sớm như vậy, cũng là tưởng lén cùng Lý Minh đáp ra đi. Kết quả không nghĩ tới Lý Minh căn bản không đá bọn họ. Mà hiện tại Hoài tớ lại dẫn theo một cái theo chưa thấy qua khuynh thành mỹ nhân đi ra, đây là cái gì ý tứ. Hơn nữa xem kêu Lý Minh phản ứng, thực không ổn a Này hoạch tơ, chết tiệt quả nhiên là bọn hắn xem trông nhầm sao. Trong lòng nhanh chóng nghĩ đối sách, mọi người sắc mặt càng phát ra âm trầm. Nhìn nhìn chính mình minh hiếu, nội tâm ý tưởng lại không sạch sẽ hỗn loạn. Mà hoạch tơ, ngồi ở xe lăn thượng hưởng thụ phía sau mỹ nhân tự mình phục vụ, kia vẻ mặt thản nhiên mà cao nhã. Xanh thảm sắc con ngươi chuyển động, ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua, vẻ mặt chút không có giao động chỉ dư kia khỏe môi ý cười càng phát ra thâm. Làm mâu quang đảo qua Lý Minh khi, nhìn Lý Minh phản ứng ngoài tờ mâu quang rất là sáng ngời lẻ lẻ. Thủ khấu động ở bắt tay thượng tiết tấu không khỏi càng thêm trầm ổn mà mật không lường được. Đôi mắt hơi đổi, ngoài tờ nâng mâu nhìn về phía phía sau tiểu cửu. Tiểu cửu lúc này cũng là phát hiện Lý Minh dị thường cực nóng tầm mắt, nâng mâu nhìn đi qua. Lãnh đạo mà nghi hoặc. Tựa hồ rất là khó hiểu người kia vì sao như vậy nhìn nàng. Rõ ràng không biết không phải sao nhưng là vì sao đột nhiên hội cảm thấy rất quen thuộc, to mò quái tiểu cửu không biết sao cuối mâu nhìn cười đến dị thường ôn hòa vải tờ tiểu cửu cảm thấy chính mình thấy một cái giả hoạt hồ ly chính chớp lên cái đuôi mãn nhãn tính kế ngươi muốn nói cái gì ha ha kia nhưng là cố nhân nga nô no, bất quá xem ra tiểu cửu không biết ta thế nào cần ta giới thiệu một chút sao Tiểu Cửu không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng không có nghĩa là nàng là có thể nhân hoạt tở sai khiến. Mắt lạnh quét mắt đứng ở chính mình đối diện, mâu quan cực nóng hương phấn nhìn chính mình hai người, tiểu Cửu vẻ mặt phá lệ lạnh lùng khiếp người. Không có quan tâm cái kia kêu, kêu lý minh nam tử, tiến lên thật cẩn thận đáp lời. Tiểu Cửu trực tiếp lạnh lùng xoay người, lôi kéo và tở xe lăn chính là đem và tở tha đi ra ngoài. Mọi người ngạc nhiên, Elizabeth cấp bước lên phía trước tưởng muốn ngăn cản. Xem tiểu cửu muốn bộ dáng, sắc mặt nhưng là thật không tốt. Kéo bài thờ đại ca đi ra ngoài sẽ không xảy ra chuyện gì mới là lạ. Nhưng là còn chưa ra tiếng ngăn cản, Elizabeth đám người hãy thu đến mặt thờ Trấn An tươi cười. Khoe miệng có chút ôm lấy, tựa hồ chút không lo lắng cho mình tình cảnh. Cặp kia xanh thảm sắc hai tròng mắt ngóng nhìn hướng mọi người, kỳ dị Trấn An làm cho người ta chấn định xuống dưới. Nhìn về phía Lý Minh cùng mục nguyện nguyện. Mâu trung ý tứ hàm xúc cũng ngăn trở hai người muốn ngăn lại tiểu cửu xúc động. Trực tiếp đem hợp tờ ngay cả nhân mang xe lăn xoay người kéo phía sau, tiểu cửu đi tới nội thất. Mạnh dừng lại, làm cho xe lăn có chút không chịu không chế cùng mặt ma sắt phát ra trói thai tê minh. Xoay người, tiểu cửu nhìn về phía hợp tờ đôi mắt trùng, đầu thứ hơn như vậy rét lạnh đến xương lánh ý khỏe miệng nết. Tinh xảo khuôn mặt thượng tiểu cửu nhíu chặt mày nhìn ra tiểu cửu giờ phút này tâm tình tuyệt không hảo lúc trước cái kia kêu, kêu lý minh nam nhân đối nàng cái loại này ánh mắt làm cho tiểu cửu rất là nghi hoặc nhưng là không kia nhàn tâm đi quan tâm không nghĩ tới mặt sau lại chạy đến một cái càng kích động nữ tử xem nàng khi kia cực nóng mong đợi cảm tình làm cho tiểu cửu trong lòng đều nhịn không được rung động lên trong lòng hiện lên quỷ dị suy nghĩ hôn loạn chung phải tờ mang nàng đi rồi đi qua nàng thế mới biết kia hai người chính là theo đại dương bờ đối diện Z quốc đến Nhưng mà trò chuyện với nhau, tiểu cửu nghe không ra ý tứ hàm xúc nói mấy câu sau, hoài thở cư nhiên sẽ tiểu cửu cùng bọn họ đi. Nghĩ đến nàng là cái gì? Hô chi tức đến huy chi tức đi nô bộ còn là cái gì? Cho dù nàng hiện tại muốn biết được trước kia chính mình đáp ứng rồi cùng hoài thở liên thủ, nhưng là chưa nói có thể cho hoài thở đến sai khiến nàng đi. Hơn nữa, hoài thở cũng không kia tư cách. Lập tức tiểu cửu liền thay đổi sắc mặt, không nói hai lời lôi kéo hoài thở bước đi. Tuy rằng tiểu cửu rất muốn đương trường liền bùng nổ, nhưng là nghĩ đến giờ phút này tình huống hơn nữa và thở thân phận cũng không phải có thể như vậy tùy ý. Lạnh lùng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt giống nhau cái gì cũng không phát sinh ngoại thở, tiểu cửu mân nhanh môi anh đảo. Cả người quanh quần hơi thở lạnh như băng mà mang theo tức giận, khí thế bao phủ chung quanh, áp suất thấp khó chịu. Liên tính cả dạng có tinh thần lực hộ thân và thở cũng là có chút thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới tiểu cửu tinh thần lực cư nhiên đến như thế cao trình độ, lúc trước chố đã thấy chỉ sợ là tiểu cửu cố ý hiện ra ở chính mình trước mặt đi. Vài tờ tinh thần lực đã muốn là kỳ cao. Nhưng giờ phút này như trước có thể bị tiểu cửu cấp ảnh hưởng đến, như vậy chỉ có thể chứng minh tiểu cửu tinh thần lực hoàn toàn ở vật tờ phía trên, không thể đánh giá cường đại. Vì sao muốn ta cùng bọn họ rời đi? Không có lựa chọn lạnh lùng đối diện, tiểu cửu hàn một đôi lạnh như băng mắt vàng. Lạnh lùng nhìn ôn suất chúng thanh dò hỏi. Tuy rằng là hỏi, nhưng này trong giọng nói bao hàm ý tứ cũng là phá lệ rõ ràng. Vài thở nghe này, cười nhẹ. Nếu chính mình nói không ra một cái hảo lý do trong lời nói, tiểu cửu khẳng định là sẽ không lưu tình trực tiếp ra tay đi. Bọn họ cũng không phải là cái gì có thể lẫn nhau tín nhiệm đội hưu. Có được chính là tạm thời lợi ích duy trì. Nâng mâu nhìn tiểu cửu, vài thở xanh thảm sắc con người lué lué. Vi ôm lấy khỏe môi hỏi lại tiểu cửu Tiểu cửu không biết bọn họ sao? Lần thứ hai đồng dạng hỏi, lại làm cho tiểu cửu không hề là không thèm để ý mà là ngạc lăng. Có lẽ lúc trước bất giác có cái gì, nhưng là vừa mới hoạt thở hành động hơn nữa những lời này trong lời nói. Ý tứ này nhưng là đại không giống với. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta nên nhận thức bọn họ? Ha ha! Bọn họ xem tiểu Cửu ánh mắt nhưng là thực chân thành tha thiết tuyệt đối không có giả dối nga. Tiểu Cửu ngươi không phải nghĩ đến biết chính mình đi qua sao?" Hỏi bọn hắn nhưng là vừa mới hảo. Nhìn mà thở khoe môi ấm áp mỉm cười, tiểu Cửu trầm mặc. Mày gắt gao mặt nhăn, mi mắt cụp xuống che chặn đôi mắt trung thần sắc. Bất quá xem kia không khỏi mơn nhanh đôi môi, tiểu Cửu hiện tại tâm tư cũng không phải là như vậy thanh thấu. Nàng trước kia là nhận thức bọn họ sao? Là có quen thuộc cảm. Nhưng là chính mình càng cảm giác còn lại cũng chỉ có càng phát ra xa lạ Trong đầu, có cái gì đang làm nhiễu tiểu cửu phán đoán Làm cho tiểu cửu càng phát ra hôn loạn đứng lên Đôi môi mấy dục mân thành một cái buộc chặt thẳng tóc Gắt gao áp bách đôi môi hiện ra huyết sắc bị áp sau màu trắng Loan loan lông mi run run Không khó làm cho người ta nhìn ra kia che lấp hạ hai tròng mắt lại phức tạp Không thể phán đoán ra bản thân quyết đoán Tiểu cửu chỉ có thể đè thấp thanh âm lệnh lùng nói ngươi không có quyền lợi thay ta quyết định quay lại. đương nhiên, vài tờ rứt khoát gật gật đầu, hai tay tự nhiên phóng điệp ở hai chân thượng, trên đùi cái một khối giữ ấm bạc mau thảm, thêu hoa vân vân màu lam, làm nổi bật vài tờ cặp kia thủ phá lệ trắng non phơn dài, nhẹ nhàng mà đốt, giống như toát ra ở mau thảm thượng vũ bước, nhẹ nhàng mà thủ sẵn làm cho tiểu cửu thấy không hiểu có chút áp lực, lại có ai hội nghi đến? như vậy một đôi tay, như vậy một cái nhìn như ôm yêu ấm áp nam tử kỳ thực trên tay nắm giữ bao nhiêu nhân sinh tử nội tâm trung tính kế lại là cỡ nào dạ tâm bành trướng điên cuồng tiểu cửu này quyết định bởi ngươi vài tờ nhợt nhạt cười khoe miệng ý cười ở tiểu cửu xem ra có chút chói mắt vài tờ trong lời nói làm cho tiểu cửu mạnh mẽ tâm bình tĩnh xuống dưới ám cũng càng thêm phức tạp tiểu cửu ở em mở quốc bất kể cái gì đều không thể biết đến muốn hiểu biết chính mình đi qua Z quốc tin tưởng tiểu cửu sẽ có kinh hỉ không phải sao Z quốc tiểu cửu túi đầu nhỉ non vài câu đối ngoại tờ tiểu cửu như trước ôn hoài nghi tâm tính bất quá ngoại tờ vừa mới trong lời nói làm cho tiểu cửu khó hiểu nhưng trong lòng cũng là nhận thức cùng Z quốc mới là chính mình có thể tìm đi qua địa phương sao như vậy chính mình lại làm sao có thể đến em mở quốc cái đó và En trụ lại có cái gì liên hệ Đột nhiên nhớ tới Encho trước khi rời đi tựa hồ nói qua chính mình muốn đi Z quốc làm việc. Nếu như đi Z quốc có phải hay không là có thể nhìn đến Encho, theo hắn chỗ được đến đáp án. Nâng mâu, hai tròng mắt trung lạnh như băng lui đi một chút. Tiểu cửu tùng căng trùng banh khoẻ môi, chấp chấp trở nên hẹp dài chút miêu mâu, thản nhiên hỏi chỉ có cùng bọn họ cùng đi sao. Tiểu cửu chẳng lẽ tưởng một người quá hải. Nguyên lai tiểu cửu còn có thể lái máy bay sao. Bất quá lái like máy bay một người nhưng là không được. Hơn nữa trên đường rất nguy hiểm cái gì? Ha ha. Than buồn, đừng cho là ta nghe không ra của ngươi nghi ngờ. Tiểu Cửu nhịn xuống khỏe miệng muốn run rẩy hành động, muốn phản bác Peter lại đột nhiên phát hiện chính mình không biết nói như thế nào. Lái like máy bay, nàng vừa thấy sẽ không hội đi. Hơn nữa, ở trong trí nhớ ra vẻ rất nhiều người đều phản đối chính mình lái xe tới. Tựa hồ rất nguy hiểm bộ dáng. Hơn nữa, Lái xe lái máy bay, thoạt nhìn lái xe càng an toàn. Nếu chính mình lái xe đều, Hồi Tưởng Khởi đã biết vài ngày lật xem thế giới bản đồ khi nhìn đến Đại Hải, Tiểu Cửu yên lặng đánh mất chính mình muốn phản bác hành động. Như là phát hiện cái gì thật chuyện tình, Hoài Tơ nhìn Tiểu Cửu đôi mắt trung thần kỳ loại sáng. Hỗn loạn thú vị, làm cho Tiểu Cửu hừ lạnh một tiếng trực tiếp không nhìn ngoài Tơ. Hai người bên này xem như phối hợp tốt lắm. Tiểu Cửu không có ra lại đi. Nàng giờ phút này cũng không kia tâm tình đi đối mặt mọi người đánh giá ngở vực vô căn cứ. Mà hoài tờ, tự lập căn sinh đi. Ô, oh, ô. Oh. Bởi vậy mọi người lòng tràn đầy chờ đợi nửa ngày, thấy chính là hoài tờ một người dùng tinh thần lực khống chế được xe lăn đi ra. Không có nhìn đến cái kia kinh vì thiên nhân mỹ mạo nữ tử, hơn nữa hoài tờ thoạt nhìn cũng không có việc gì. Tố, rốt cuộc thùng sao một hồi sự. Elizabeth thấy vậy vội vàng đi rồi đi qua phụ giúp xe lăn. Tầm mắt ở chung quanh mọi người trên người vội vàng đảo qua. Elizabeth lén liệt đôi mắt, xoay người ghé vào gậy và tờ bên cạnh người đệ thấp thanh âm dò hỏi. Đại ca, kiểu đâu? Mâu Trung Thu hết mọi người thấy đến hoặc thử hoặc tò mò hoặc ngờ vực vô căn cứ tầm mắt. Gậy thở khẽ môi cong lên độ cong làm sâu sắc. ấm áp tươi cười, làm nổi bật kia tuấn lãng vô song khuôn mặt, đồng dạng làm người ta kinh diễm. Bất quá kinh diễm nếu gậy tờ khả không ai dám nghĩ cách mỹ mạo nhìn xem là tốt rồi không biết sống chết đi lây dính cái gì liền làm tử không giải thích nghe Elizabeth hàm chứa tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu hỏi vải tờ nghiêng đi đầu Mâu quang quét về phía Elizabeth chống lại cặp kia lánh liệt có chút lóe ra lượng mũi nhọn đôi mắt vải tờ cười nhẹ như vậy tiểu hài tử Elizabeth nếu như bị này truy sùng kính ngưỡng nhân thấy được Hội tưởng bị phụ thân mà tuyệt đối không tin này chính là cái kia nổi danh căn cứ lanh khốc nữ thượng ý đi. Vài tờ còn không có trả lời Elizabeth nghi vấn, đã muốn liền là có người ấn không chịu nổi đã đi tới. Nâng mâu nhìn lại, Lý Minh nhanh cao mày không được sau này nhìn lại tựa hồ đang tìm cái gì. Làm tầm mắt rơi xuống ngoài tờ trên người khi, nhất thời biến thành cảnh giác cùng nở vực vô căn cứ lạnh lùng. Mà đi theo Lý Minh phía sau nữ tử, vẻ mặt lại lánh nếu hàn xương. Gắt gao nhìn chằm chằm vài tờ, tựa như đang nhìn một cái án mạng hiện trường duy nhất manh mối. Hoài tờ tương quân, ta nghĩ chúng ta cần tâm sự. Tiểu cửu sao? Tiểu cửu. Lý Minh ngạc nhiên, miệng nhắc tới tên tuổi hồ không rõ này nhân hòa chính mình có cái gì quan hệ? Nhưng là làm tầm mắt rơi xuống vài tờ ý bảo hướng phía sau khi Lý Minh ngẩn người nhất thời hiểu rõ. Nhưng là hiểu ra qua đi, phát để bụng đầu là tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Nguyên lai tiểu cửu là Tắc Lan Á hiện tại tên sao? Bất quá, vì sao vừa mới tiểu cửu xem bọn hắn khi ánh mắt như vậy? Xa lạ còn có vắng lặng. Tắc Lan Á nàng làm sao vậy? Vì sao không tiếp thu bọn họ? Lý Minh nghĩ đến này quay đầu nhìn mắt, mục nguyệt nguyệt tựa hồn là bị Tắc Lan Á vừa mới phản ứng đã kích đến, cường tự chấn định lạnh như băng sau là mất mát cảm đạm. Lý Minh nhấp mỉm môi, tim đập một chút một chút, vững như lạc trùng. Cái khác mặc kệ, hiện tại có thể gặp tắc lan á cũng đã là tốt nhất. Về phần vấn đề, tìm được nhân còn sầu sao. Lý Minh đột nhiên cảm thấy đã biết thứ xuất hành em mở quốc quả thực là đã biết bối tử quyết định tốt nhất sự. Lúc trước không cam lòng nguyện cái gì, kia là cái gì. Ha ha, Long Trạch nếu biết đem bọn họ quăng đi ra kết quả còn tìm đến nữ vương đại nhân. Nhất định hội hộp máu đi. Dâm gì, lần này tuyệt đối không thể làm cho hắn tiếp cận nữ vương đại nhân. Kiên quyết bảo vệ tốt trận địa Tố, người nào đó truy thê xử khó khăn các loại thật mạnh. Nhà mẹ đẻ nhân không giải quyết hảo cái gì, o, o. Ta cũng hiểu được chúng ta nên hảo hảo tâm sự không phải sao. Đi thôi, phòng họp nhưng là đã sớm chuẩn bị tốt. Khoe môi mỉm cười nhìn Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt. Vài tờ nâng thủ, mời hai người hộ tống. Không biết vì sao, Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt nhìn và tờ không hiểu cảm thấy có chút không ổn. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy có chần chờ nhưng là nghĩ trước mắt đối với chính mình là quan trọng nhất sự. Hai người gật gật đầu, Lý Minh xoay người đối với phía sau đi theo mấy người an bài hảo, thế này mới đi theo hệ thở cùng Elizabeth đi hướng nội thất. Mà giữa sân nghi hoặc mọi người, có muốn tiến lên tra hỏi. Lại bị hệ thở phái nhân đổ ở tại trong đại sảnh, đêm nay hiến hội không có nhân vật chính, còn lại liền cũng chỉ có chính bọn họ ép buộc. Lý Minh cùng tờ bọn họ lén nói chuyện với nhau cái gì, mọi người không biết. Nhưng là lần này trò chuyện với nhau hội nghị cũng là vội vàng mà đi. Theo Z quốc đến Lý Minh mấy người tựa hồn là gặp cái gì thực vội chuyện, nhanh nhẹn tổ chức hội nghị, trò chuyện với nhau lần này cử động. Lý Minh rồn dập đánh mọi người một cái chạc thủ không kịp. Hoàn hảo mặt sau hội nghị là nắm trong tay ở tại trong tay, bằng không trong căn cứ một đám lao ra này hảo hảo quan tâm một hồi. Bất quá! Hội nghị thoải mái giải quyết lại tổng làm cho một đám lao gian này cảm thấy có cái gì không thích hợp. Đặc biệt tờ lần này cái gì độ chưa nói, chính là mỉm cười nghe theo bọn họ đối thoại. Duy nhất có thể làm cho mọi người thoáng nghiền ngẫm một chút ý tứ hàm xúc, chính là Lý Minh đám người vội vàng rời đi, đi theo còn có cái kia ở yến hội thượng kinh diễm lộ một mặt đầu bạc nữ tử. Phái người đi thăm dò nữ tử thân phận lai lịch, làm người ta hơn kinh ngạc một lần chỗ trống. Ở em mở quốc hoàn toàn không có nữ tử này gì tin tức, còn có thân phận. Hiện tại đã là mạt thế sau 3 năm, mà không phải mạt thế vừa mới bắt đầu. May mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người đều cũng có chính mình thân phận, mà không có thân phận kia không thể tưởng tượng. Còn muốn muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, khả phái ra đi không người nào không có một bị tiêu diệt sạch sẽ. Vì thế bọn họ còn thu được cảnh cáo, chỉ có thể co đầu rút cổ thu hồi chính mình tâm tư. Thả không đề cập tới Lâm Hải căn cứ chung lại là như thế nào một hồi tình phong huyết vũ. Bên này tiểu cửu cùng Lý Minh bọn họ dọc theo đường đi, cũng không bình tĩnh. Cải tạo sau càng thêm rộng thùng thình củng cố phi cơ trực thăng, không hề này đây tiền cái loại này nhỏ hẹp chỉ có thể tỏa mấy người, mà là rộng lớn mở ra tương đương với một cái loại nhỏ máy bay. Lý Minh bọn họ đi xứ mở Quốc tự nhiên không có khả năng chỉ có một trận máy bay. Hùng chi muốn xuyên qua nguy hiểm rộng lớn đại hải. Không có phòng vệ đội là căn bản không có khả năng. Cùng sở hữu tứ cái phi cơ trực thăng. Một trận là đại hình, chính là Lý Minh tiểu cửu bọn họ sở tọa kia cái. Mà mặt khác tam cái đều là tuần tra cơ. Theo dõi chung quanh tình huống, để ngừa đột phát nguy hiểm chẳng uống. Đại trên biển sức gió là có vẻ nhẹ nhàng, ngồi ở máy bay chung coi như vững vàng. Ngẫu nhiên có sóc này cũng phá hư không được cái gì đại sự, nhiều lắm chính là phóng bất bình một chén nước. Ban ngày thời tiết như trước là cực nóng, nhưng bởi vì là chạy ở đại hải mà thiếu nhiều như vậy khô nóng. Mạn tinh gió biển thổi, mang đến thư hoán thanh lương khu chạy thời tiết khô nóng buồn khổ. Ngồi ở máy bay thượng, dựa vào cửa sổ. Với nhấc đầu là có thể nhìn đến phía dưới rộng lớn mạnh mẽ đại hải. Xanh thẳm sắc đại hải giống như là một khối thật lớn màu lam thảm, có chút nộn nhạo nổi lên tuyệt vời cuộn sóng. Đại hải là cực vì xinh đẹp. Lặng lặng nhìn không khỏi chìm đắm trong trong đó, nhưng là đừng tưởng rằng này đại hải như vậy cảnh giác để lại tùng cảnh giác. Đại hải có thể nói là địa cầu thượng nguy hiểm nhất địa phương. Không có chí nhất. Đại hải thân mình liền chiếm địa cầu hơn phân nửa lãnh địa, mặt thế tiền xanh thảm sắc kinh người. Mà mặt thế sau, như thế rộng lớn hải dương tiểu thành biến dị hải dương động vật đất ấm. Chư này, còn có tang thi thú. Không có lĩnh vực quy phạm, đại hải rộng lớn không có giới hạn. Mặt thế tiền tàng lượng phong phú kinh người, mà mặt thế sau, này kinh người hải dương động vật tàng lượng liền biến thành tin dữ. Theo trên biển trải qua vật thể không một không thành vì bọn họ đồ ăn, bị không chút nào cố kỵ xé rách hủy diệt, bị mất tánh mạng. Mà trừ bỏ đại trong biển nguy hiểm, thiên không đồng dạng là nguy hiểm. Hải điều đồng dạng lĩnh vực này rộng lớn địa vực. Chiếm cứ đại hải thiên không không gì sánh kịp bá chủ địa vị. Chẳng qua tính hảo tin tức là... Bởi vì mà thế tiền biến đổi lớn, tử trường mỗi lần thay đổi làm cho đại lượng loài chim tử vong. Mà mà thế sau loài chim đa số đều biến thành tăng thi điểu. Đã không có đến tiếp sau không ngừng sinh sản, thật to giảm thiếu người loại thương vong. Bằng không, hải lý lên không được ngạ, chim bay đến đây liền xong rồi. Đại hải tuy rằng xinh đẹp nhưng vẫn xem lâu cũng trở nên đần độn vô vị. Dù sao chỉ có xanh thảm sắc, trừ này cái gì cũng không có. Về phân biến dị động vật cái gì, ngươi chỉ có thể khẩn cầu trăm ngàn đường gặp gỡ. Lý Minh bọn họ đến Em Mở Quốc khi liền may mắn không gặp được biến dị hải dương động vật hoặc là tang thi hải dương động vật cái gì, bằng không không nói vấn đề thời gian, liền có thể hay không hoàn hảo còn sống đều là cái vấn đề. Giờ phút này tiểu cửu chính khó được lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhã nhìn thư. Nhìn tiểu cửu xem cực kỳ còn thật sự, trên thực tế tiểu cửu đọc không biết chính mình ở nhìn cái gì. Kim sắc hai tròng mắt vẫn nhìn trang sách, khả mâu quang cũng không trụ âm thẩm quét về phía đối diện ngồi hai người. Có chút do dự bất an muốn tới gần, nhưng lại sợ tiểu cửu cự cử tuyệt lý minh cùng mục nguyệt nguyệt ngồi ở tiểu cửu đối diện, cách một loạt chỗ ngồi, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía tiểu cửu. Này lượng máy bay chung cũng chỉ có mấy người bọn họ còn có lái máy bay lái xe cùng một đống gì đó. Về phần những người khác. Bị Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt không lưu tình chút nào quăng đến tuần tra hào đi tễ vị trí. Mỹ Kỳ danh viết, nữ vương đại nhân chuyên cái như thế nào có thể có những người khác ở đâu? Có bọn họ ở không thì tốt rồi. Xem tiểu thuyết đi ra. 163 đại kết cục chung. Long Trạch trong lời nói tiểu cửu tự nhiên không có khả năng tin. Tuy rằng cảm giác thượng cùng Long Trạch quan hệ không sai, nhưng tố tình lữ việc này không phải tốt như vậy nói không phải. Long Trạch không có cuống lửa đến Tiểu cửu nhưng là thành công một sự kiện chính là quải đến Tiểu cửu Lý Minh bọn họ phòng ở rất nhỏ hẹp, Long Trạch trực tiếp lôi ra chính mình ở Lâm Hải căn cứ một chỗ xa hoa biệt thự. Về phần theo sát ở sau người đồng dạng trụ vào Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt. Long Trạch như mày, tỏ vẻ rộng lượng dễ dàng tha thứ. Nay một phản ứng, biến thành Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt rất là nghi hoặc buồn bực. Như thế nào vài năm không thấy, Long Trạch đại biến tính tình. Hai người không biết là có thể chân chính làm cho Long Trạch cảm nhận được uy hiếp là hưu tình địch, mà bọn họ vẫn là dưỡng sống. Có thể càng an ổn trụ tiểu Cửu, không phải rất tốt. Trụ vào Long Trạch biệt thự chung, tiểu Cửu hưởng thụ đến là chưa bao giờ từng có đặc thù đãi ngộ. Đặc biệt Long Trạch cẩn thận ôn nhu chiếu cố, làm cho tiểu Cửu cao mày rất là không thói quen. Này nam nhân không nên là cái dạng này. Tiểu Cửu trong lòng thanh em vẫn nói cho tiểu Cửu nhanh tay mày nhìn Long Trạch chi kỷ ôn nhu thủ hộ ở chính mình bên người, Nu muốn cái gì không mở miệng một ánh mắt chính là có thể làm cho Long Trạch hiểu được. Cái loại này cẩn thận tới cực điểm thư thái chiếu cố, làm cho tiểu cửu theo tối mở đầu phản cảm không thích ứng, chậm rãi đã muốn bắt đầu thói quen thậm chí cảm thấy cũng không tệ lắm. Tiểu cửu phức tạp, Long Trạch làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? À, tiểu cửu nhưng là đáp ứng rồi. Chúng ta là tình lữ đương nhiên này cũng không phải là lừa gạt ngươi. Tiểu cửu còn nhớ rõ ngày ấy chính mình nhịn không được hỏi khi, long Trạch cười loan khỏe môi đem tiểu cửu hùng trong ngực chung nhẹ nhàng mà giải thích đến. Kia cực đạm lời nói hỗn loạn ôn nhu nồng hậu làm tiểu cửu có chút say mê, muốn dây dùa lại cảm thấy vô lực phản bác. Có lẽ có một cái như vậy tình lữ cũng không sai. Biệt thự lầu hai có một rất lớn ban công. Đẩy ra thật lớn cửa sổ sắt đất. Nửa vòng tròn hình ban công thượng loại xinh đẹp buồn hoa. Đạm màu tím đoá hoa nở rộ, phá lệ xinh đẹp xinh đẹp. Đây là một loại mặt thế sau tân giống hoa nhị. Sẽ không thay đổi gì thành biến dị thực vật đối nhân sinh ra huy hiếp, chính là một loại bình thường hoa nhị. Nhưng là đối với ban ngày cùng hắc đêm nhiệt độ không khí đột nhiên biến lại có thể ương ngạnh chống cự, hơn nữa càng sống càng sáng giỏi. Màu tím đoá hoa có cực đạm mùi, nghe thấy đứng lên thản nhiên làm cho người ta có chút say mê hãy ra nhuyễn ý dì để lại ở bên cạnh điệp làm ra vẻ mềm lưng điếm có thể cho nhân dựa vào đi lên thực thoải mái tiểu cửu không có ngồi ở nhuyễn ghế mà là cất bước đi tới ban công bên cạnh hai tay đặt ở ban công vòng bảo hộ thượng thân thể ra bên ngoài bán tham gió thổi qua tiểu cửu bên người thổi bay kia một đầu đẹp mắt tuyết phát sinh đẹp đầm nhân meo meo ô tuyết trắng đại miêu ở trong sân dậy thân cái lười thắt lưng ngẩng đầu thấy tiểu cửu đi ra Nhất thời hương phấn meo meo meo meo kêu, nhất thả người liền phản trên vách tường tiểu bậc thang đi đi lên. Meo meo meo meo. An kỳ tắt hoan kích động tiến lên bàn công chung. May mà ban công kiến thực hoan, có thể dung hạ An kỳ đại miêu thân mình. Ghé vào tiểu cửu trước mặt, An kỳ cọ cọ, tuyết trắng đuôi to ba lại lay động cùng cái chống bỏi dường như. An kỳ so với trước kia, thân hình muốn nhỏ rất nhiều. Tuy rằng đồng dạng quái vật lớn nhưng hiện tại thuật nhìn rõ ràng cùng tiểu nhỏ đáng yêu chiếm chút biên nhi về phần tiểu cửu thung sao biết cung an kỳ gặp mặt sau vẫn theo bên người khóc kể rất nhớ nàng sau đó bị nhân ngược đãi không cho ăn cái gì bạn lạ bạn lạ trên thực tế lam tiểu cửu nhìn an kỳ một chút thức ăn qua đi cử hai tay đồng ý long trạch cắn bài gây cái gì cũng nên là giảm đi thịt béo đúng không như bây giờ mới là bình thường không phải An kỳ ở tiểu cửu trong lòng, là phá lệ quen thuộc. Đối mặt An kỳ làm nũng bán manh, tiểu cửu liền lãnh không đứng dậy hẽ ra mặt. Đối với An kỳ cũng là khó được nhu hòa sùng nịch. Thựa như An kỳ nên là bị chính mình làm hư. Trước kia một thân thịt béo nói không chừng cũng là như vậy đi ra. Mỗi khi đùa An kỳ khi, tiểu cửu tổng hội nhớ tới một người. Mơ hồ thân ảnh, khán bất chân thiết. Nhưng này hết sức quen thuộc cảm giác còn có mỗi khi nhớ tới khi cổ gian xúc động cực nóng làm cho tiểu cửu mê mang. Chính mình tựa hồ quên rất nhiều. Vẫn ảnh hưởng người của chính mình, còn có lý minh mục nguyệt nguyệt bọn họ nói, từng cùng chính mình tốt lắm tốt lắm, kia mới là chính mình bạn trai nổ ẻn. Sau đó còn có một đội trưởng quân bách lý. Tiểu cửu nghe khi, theo bản năng liền cảm thấy chính mình là làm ẩm ý một đống loạn sạc. Nhìn một cái bọn họ nói xong khi biểu tình, một bộ đều là ngươi hậu cung cảm giác thung sao phá thở dài tiểu cửu lắc lắc đầu phao đi một đầu phiền não ti thân thủ chậm rãi hổ vớt ghé vào trước mặt an kỳ nhìn an kỳ kia thoải mái thẳng khò khẽ vang bộ dáng tiểu cửu không khỏi bất đắc dĩ cười cười meo meo tắc lan á bọn họ thung sao không thấy meo meo lắc lắc đầu tiểu cửu cũng là nghi hoặc không biết có lẽ là có chuyện gì đi Gần nhất mấy ngày nay, Tiểu Cửu rõ ràng phát hiện đến mọi người chiếu cố lục. Mặc Ly Ngọc bọn họ chỉ xem qua nàng một lần liền vội vàng rời đi lộ ra, đối lập thường lui tới hận không thể cũng trụ vào tư thế rất là kỳ quái. Hơn nữa Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt bọn họ cũng sớm ra chế về, mỗi khi trở về tuy rằng đối với Tiểu Cửu là cười, nhưng là Tiểu Cửu lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra hai người kia đầy người mỏi mệt liền ngay cả lòng trạch mỗi ngày làm bạn Tiểu Cửu thời gian cũng là dần dần ngắn lại. Thân hình vội vàng, ánh mắt gian mang theo ngoan ngược chấm sắc, tựa hồ bị chuyện gì làm phức tạp đến. Trong biệt thự phòng bị cũng tăng mạnh. Cơ hồ đến Tiểu Cửu mặc kệ ở đâu, đều có thể nhìn đến hắc ý ghề nhân bộ. Tiểu Cửu biết bọn họ có cái gì ở gạt chính mình. Không nói cho nàng, là không nghĩ nàng tham dự đồng dạng cũng là tưởng bảo hộ nàng. Khả là bọn hắn liền không nghĩ tới thôi. Tiểu cửu nàng căn bản không cần bảo hộ, nàng lại yêu thích rong ruổi thiên hạ, thủ nhiệm huyết vũ tinh phong hùng sư. Khó khăn nghịch cảnh chưa bao giờ có thể vây khốn tiểu cửu, ngược lại lại cổ vũ tiểu cửu thị huyết tàn nhẫn. Tiểu cửu thích cái loại này tự tay giải quyết địch nhân khi vui sướng, giống nhau thể sắc và tinh thần đều ở gen dỉ hoan sướng, phá lệ tham luyến. Tối nay tiểu cửu không có đợi cho lý minh long trạch bọn họ trở về, cùng ăn kỷ cùng nhau ăn cơm. Cung an kỳ đi vào giấc ngủ sau tiểu cửu mới trở về phòng ở. Ngủ hạ toàn bộ thân thể lui vào ấm áp ổ chăn trung, ngăn cản kia hắc đêm gào thét nhiệt độ thấp. Mi mắt cụt xuống, hô hấp dần dần vững vàng tiểu cửu lâm vào ngủ say bên trong. Ám dạ, có người nhẹ nhàng đẩy ra môn. Ánh sáng theo phía sau chiếu vào phòng trung, chóng váng nhiễm ra một chút mở nhạc. Thướng môn vi hợp, bóng đen cất bước đi tới bên giường. Mềm mại đệm giường đi xuống sụp đổ một chút. Trong phòng yên tĩnh trầm mặc, nửa ngày chỉ nghe thấy một tiếng cúi đầu tiếng vang, giống như thở dài lại hoặc như là cái khác cảm xúc. loan hạ thắt lưng, mềm nhẹ hôn môi ở tại kia ngủ say mỹ nhân mặt sườn. Nhận thấy được nữ tử nhẹ nhàng hô hấp, nam tử không khỏi câu môi cười cười. Thay nữ tử sắp xếp chăn đệm, nam tử thế này mới đứng dậy hướng ra ngoài đi rồi đi ra ngoài. Động tác mềm nhẹ đóng cửa lại, không có phát ra một chút tiếng vang. Làm kia đâm vào trong phòng ánh sáng biến mất điệu, trong phòng lại đắm chìm ở tại kia trong bóng tối khi. Nguyên bản ngủ say nữ tử lại đột nhiên mở hai tròng mắt, kim sắc lưu quang lóe ra phá lệ chói mắt. Trong bóng đêm chút không có bị che lấp trụ, ngược lại lóng lánh lóa mắt tựa như sao trên trời. Kim sắc chói mắt, mê say ánh sáng ngọc. Mở ra hai tròng mắt liền như vậy lẳng lặng nhìn trần nhà. Qua nửa ngày nữ tử mới là hợp mâu lại đã ngủ. Trời lại mở mắt ra khi. Đã muốn là ban ngày. Tiểu cửu quang chân đi ở thảm thượng, trên người chỉ mặc nhất kiện mỏng manh áo ngủ. Nhiệt độ không khí không có thường lui tới như vậy cực nóng, ngược lại quái gì có chút thấp. Tiểu cửu thân thủ rất ra rèm cửa sổ, một trận gió lạnh theo cửa sổ lý tiến vào đến làm cho tiểu cửu nhịn không được đánh cái dùng mình. Cao mày nâng mâu nhìn lại, không có kia trói mắt dương quang, thiên không là phá lệ âm trầm. Rất nặng mây đen quay cuồng, đem thiên không che nghiêm kín thực liền ngay cả Thái Dương cũng vô pháp xuyên thấu qua kia âm trầm mây đen, khuynh chiếu vào đại điệu thượng chỉ có một chút ánh sáng, làm cho người ta nhóm có thể thị vật không hơn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm áp lực không khí, giống nhau ngày mùa hè sau giữa trưa, không khí hít thở không thông hết thể đều có vẻ làm cho người ta áp lực. Bốn phía im lặng cực kỳ, bằng thêm vài phần quỷ dị không khí. Thiên biến Tiểu Cửu cũng biết làm cho long Trạch bọn họ nhữ mày vẻ ưu sầu chuyện cũng tương lai lầm. Nhìn ra xa hướng xa xôi phía chân trời, có chút còn phiếm điểm lam biên, mà đến bọn họ người này liền hoàn toàn đông trầm. Chỉ tại lâm hải căn cứ phụ cận biến thiên, như vậy là biển máu triều tương lai. Tiểu Cửu nghĩ tới và tờ từng nói qua biển máu triều. Đó là một hồi cực vì đáng sợ thai nạn, trong biển biến dị hải dương thú còn có các loại tàng thi hải dương thú đều muốn thổi quét mà ra. Theo thủy triều khoảng cách đậm, bị đưa hướng bên bờ. Có thủy triều giúp, bọn họ có thể trong thời gian ngắn lên bờ. Công kích bên bờ sinh vật, bất luận là cái gì, mà làm ven biển lâm hải căn cứ. Đối mặt biển máu triều lại vô cùng ác liệt nguy hiểm. Trước tiên mấy tháng ngay tại khai triển chuẩn bị, nhưng làm ngươi tự mình gặp được khi, mới sẽ biết này đáng sợ. Bị thủy triều đưa lên ngạn đến biến dị, tăng thì hải dương thú kia so với chi lục điệu Tăng Thi Triều còn không hoàng nhiều làm cho. Thậm chí có thể nói còn view thầm một ván. Dù sao Tăng Thi Triều mọi người vẫn là theo dõi, có thể có đúng lúc phòng bị phương án. Nhưng biển máu triều, trời biết bên trong có bao nhiêu biến lĩnh gì, Tăng Thi, Hải Dương thú phát đi lên, lại là cái gì cấp bậc, này đó đối với mọi người mà nói, đều là một cái thật to dấu chấm hỏi. Tiểu cửu hơi nét môi rác, cao mày suy nghĩ một hồi xoay người lấy quá bên giường quần áo nhanh nhẹn mặc vào. Bởi vì nhiệt độ không khí rơi trầm lại, tiểu cửu còn lấy thượng nhất kiện bà cáo khoác phủ thêm. đi ra môn, tiểu cửu cất bước đi đến xoay tròn thang lầu tiền khi mới nhìn đến an kỳ chính miễn cưỡng ghé vào trong phòng khách. lông sùi móng vuốt thượng thu hồi kia lợi hại móng tay, chính đùa một cái bất đảo ông hoa nhi đùa chính vui vẻ. một người tuổi còn trẻ nam tử đang ngồi ở trên sofa, dù có hứng thú nhìn an kỳ ngoạn, khoe miệng loan loan. Thuật nhìn tâm tình thật tốt. Tiểu cửu mẫu quang đảo qua, phong ở chung quanh đột nhiên nhiều ra đến không ít hắc ý gì nam tử làm cho tiểu cửu nhịu nhịu mày. Đi xuống thang lầu, tiểu cửu nhìn kia nam tử lạnh lùng hỏi, sao lại thế này? A Vân nghe tiếng nhất thời ngẩn đầu nhìn đi qua, đôi mắt nhìn chầm chầm vào tiểu cửu đúng là na không ra. tràn đây đều là kinh diễm, bất quá hoàn hảo không đáng khinh cái gì dục nghiệm, bằng không tiểu cửu sẽ làm hắn rất khoái càng khóc. Meo meo ô an kỳ thấy tiểu cửu xuống dưới, móng đốt nhấn một cái đem bất đảo ông đặt tại thượng. Sau đó lông sù đại mặt nhìn tiểu cửu, meo meo ô kìa. Nhất tông nhất lam dị sát xong đồng trung, tràn đầy kích động. Thắt lan áo meo meo, rốt cục số dưới. Meo meo ô, này tố này nam nhân cấp an kỳ món đồ chơi, hảo hảo ngoạn. Hán tố người tốt meo meo. An kỳ, ngươi liền tố như vậy bị bắt mua. Tiểu cửu khỏe miệng chịu chịu. Trực tiếp không nhìn điệu xuẩn manh an kỳ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn A Vân Trong thanh âm càng phát ra lạnh lẽo bức người Nếu là không đoán sai Hẳn là long trạch phái tới nhân Là muốn coi chừng nàng Bị tiểu cửu lạnh như thế lánh thoáng nhìn A Vân lấy lại tinh thần Phát hiện chính mình vừa mới cư nhiên nhìn tiểu cửu xem nhập thần A Vân sờ sờ đầu có chút ngượng ngùng nói Cái kia Ta lần đầu tiên nhìn đến đại tẩu ngươi có điểm kích động ha Đừng trách móc Ha ha, đại tẩu tố lên sợi. Meo meo ấu nguyên lai like tắc lan á cùng với cái kia không cho an kỳ ăn cơm cơm người xấu cùng một chỗ sao? ô, kia thủng sao làm? Tắc lạc đâu? Tắc lạc không cần thôi. Meo meo meo meo. Nguyên lai like tố ý tứ này, tiểu cửu yên lặng đã hiểu. Nhưng tố nhìn an kỳ đột nhiên trên mặt đất không thuận theo lăn lộn bộ dáng, tiểu cửu mâu quang lóe lóe. Tắc lạc là ai? Nàng không cần tắc lạc. Lại là cái gì quan hệ? Ô, oh. tiểu cửu nhíu nhíu mày, tạm thời dứt bỏ này đó tìm không thấy rõ ràng vấn đề. Vòng quá lăn lộn an kỳ, đi tới Á Vân trước mặt. lãnh mâu nhìn hỏi. Ngươi là lòng chạch phai tới. Nô, no, đúng vậy. Ta gọi là Á Vân, lao đại để cho ta tới bồi bồi đại tổ ngươi. Lao đại hắn hôm nay có điểm việc ha, ha ha. Tiểu cửu làm theo không có gì cảm xúc, lạnh lùng nhìn Á Vân liếc mắt một cái. Túi mâu, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Dừng một chút, tiểu cửu lại nói, còn có, ta không là cái gì đại tẩu. Bảo ta cửu. A vân ngốc lăng. Không cần kêu đại tẩu, cũng không phải là. Chẳng lẽ tô lão đại còn không có thực hiện được. Không thể nào. Bất quá tên tự không tốt đi. Kia khả là bọn hắn tương lai đại tẩu ai. Phải có tôn kính, bằng không lão đại đã biết hắn sẽ chết rất tiết tấu. A vân chính lung tung nghĩ. Nhất phiết đầu đột nhiên nhìn đến tiểu cửu đi ra ngoài ra. Sau đó trong đầu lấy ra tiểu cửu vừa mới câu kia muốn đi ra ngoài đi một chút, A Vân nhất thời hoảng. Vội vang chạy tới ngăn ở tiểu cửu trước mặt. Nhìn tiểu cửu không có nghi hoặc, liền lãnh đạm nhìn chính mình ánh mắt A Vân không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Ngao ô, đại tẩu bạn tốt khí thế có một có. Vê Phân vừa mới tiểu cửu nói không phải đại tẩu gì, A Vân tỏ vẻ cái gì cũng chưa nghe thấy. O. Oh. Lão đại A, nhiệm vụ này không tốt làm A. Lại không thể nói cho đại tẩu chân tướng, còn muốn ngăn đón không thể ra Úc. Nguyên bản nghĩ hội rất đơn giản, cứ bọn họ lấy đến vị trí đến. Lúc ấy còn đặc đắc ý, kết quả hiện tại. A Vân mặc, quả nhiên đánh bại phục lão đại suốt 3 năm tương tư, không dính gì nữa sắc giữ mình trong sạch đại tẩu cũng không phải đơn giản như vậy. A Vân cân não nhanh quay ngược trở lại, vội vàng tưởng lộ số. Cái kia... Đại tẩu ngươi xem bên ngoài thời tiết không tốt, vừa mới còn tại hạ mưa đá đâu. Chúng ta sẽ không đi ra ngoài hà, trong phòng đợi chút lao đại hắn thực mau trở về đến đây. Ta dẫn theo quần áo, ngồi xe. A, A Vân ngần người, hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây tiểu cửu là nói chính mình dẫn theo quần áo, sẽ không lo lắng lánh. Sau đó ngồi xe, mưa đá cái gì không thành vấn đề. A Vân ngơ ngác nhìn mắt tiểu cửu cầm trong tay háo khoác. Còn có tiểu cửu kia bình thản lạnh lùng tựa hồ không có gì khó khăn bộ dáng. A Vân hoàn toàn lô cốt, như vậy còn làm cho hắn như thế nào viên. Ngay tại A Vân nội tâm khóc mù chóc cấp nghĩ biện phát khi, tiểu cửu lại mở miệng. Mà lần này A Vân không hề là ngốc lăng, mà là kinh ngạc không biết làm sao. Là biển máu triều bạo phát sao. a cái gì biển máu triều, ha ha, đại tẩu ngươi nói ta như thế nào không biết đâu, ha ha. Cười gợm chung không nói thật sao. A Vân trầm mặc. Nhìn lạnh lùng đem tầm mắt ngưng ở hắn trên người tiểu cửu A Vân trong lòng không yên nhưng lại không có pháp lại nói dối. Cặp kia lạnh như băng kim sắc nóng nhìn chính mình, làm cho A Vân không khỏi nâng ngâu nhìn nhau đi qua. Lạnh lùng kim sắc, ánh sáng ngọc mà lóa mắt hoa mỹ. Ngóng nhìn, có loại chính mình linh hồn đều phải bị hít vào đi cảm giác. A Vân đột nhiên cảm thấy hết thể đều hảo an tường, tinh thần bị một trận một trận chấn an thư hoãn không khỏi thả lỏng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giống như băng cốc dòng suối trung bắn tóe toát ra xuống giọt nước mưa, thanh âm lạnh như băng mà thanh thúy dễ nghe. Nghe vào trong tai, giống như trong suốt dòng nước chạy qua trong lòng, cảm giác mới mẻ lên. A Vân không biết chính mình ánh mắt đã muốn trở nên dại ra lên, chỉ cảm thấy cả người đều bị vô hạn thả lỏng. Nghe theo kia trong trẻo nhưng lạnh lùng lời nói, nói ra chính mình trả lời. Là biển máu chiều trước tiên bạo phát, Lão đại bọn họ đang ở thương nghị đối sách, cho nên để cho ta tới bảo hộ đại tẩu, miễn cho đại tẩu gặp được cái gì nguy hiểm. Nga! Ấn Ấn, cho nên đại tẩu ngươi trăm ngàn đường đi ra ngoài. Ở trong phòng là an toàn nhất. A Vân vội vàng gật gật đầu, còn không quên làm cho tiểu cửu liền đứng ở trong phòng, trăm ngàn đường đi ra ngoài. Bất quá A Vân vừa nói xong, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Ít nhất chung quanh đứng hắc y gì thủ vệ nhóm nhìn chính mình ánh mắt đặc sao. A Vân đang buồn bực đâu. Kết quả nhất ngẩn đầu nhìn tiểu kiểu túi đầu trầm tư bộ dáng. A Vân ngắn ngủi tính mất trí nhớ đầu góc nháy mắt rõ ràng. Vừa mới, hắn sẽ không là... Nam Tào. Xong đời. Làm sao có thể đột nhiên liền. A Vân ảo náo vô vô đầu, bắt đầu hồi ức lúc trước xảy ra chuyện gì. Chính mình rõ ràng cắn khẩu như mình như thế nào liền chính mình cấp lộ miệng đâu. Á Vân nhớ rõ, chính mình hình như là ở quấy nhiều chuẩn đại tẩu đừng đi ra ngoài. Sau đó không biết như thế nào liền chống lại đại tẩu cặp kia dị thường xinh đẹp mắt vàng, sau đó vốn không có sau đó. Trên lưng kinh nổi lên lạnh hãn, Á Vân nhìn tiểu cửu đôi mắt trung tràn đầy rung động. Vừa mới có vấn đề, là đại tẩu dụ rô hắn nói ra. Còn không phải cái gì khổ hình thêm thân, cũng chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái. Này năng lực, V5! A Vân vừa mới bội phục hoàn liền khóc tang nổi lên mặt. Đại Tẩu là lợi hại điểm tán, nhưng là hắn lộ miệng. Cái này Đại Tẩu biết tin tức đã có thể thẳng nga. Lão đại, ố ố ta sai lầm rồi. Đại Đại Tẩu A Vân thật cẩn thận hô, miễn bản có bao nhiêu sao chỗ dạ. Tiểu Cửu nghe tiếng nâng mâu thản nhiên nhìn A Vân liếc mắt một cái, lại cúi hạ mi mắt. Nuốt ve thấu tới được căn kỳ, vẻ mặt đạm mạc làm cho A Vân đoán không ra tiểu Cửu ý tưởng. Nhìn tiểu cửu kia đạm mạc bình tĩnh bộ dáng, Á Vân trong lòng không khỏi hơn không yên. Đại tổ trước kia cũng không phải là một cái có thể im lặng chủ, như bây giờ hảo nguy hiểm cảm giác. Biển máu chiều sắp đến đây sao? Tiểu cửu túi đầu nỉ non, trong lòng phức tạp, thủ hạ vớt ve An Kỳ lực đạo không khỏi hơi trọng, đưa tới An Kỳ bất mãn tiếng ấy. Tiểu cửu nâng mâu lại nhìn về phía Á Vân, đem Á Vân kia không yên bất an cảm xúc thu ở trong mắt. Tiểu cửu khỏe môi hướng lên trên vi loan một cái độ cong. Bọn họ đã trở lại lại cho ta biết. A. A Vân sử sốt, nhìn tiểu cửu dứt lời đúng là xoay người hướng đi trở về đi, không khỏi nhu nhu mắt vẻ mặt kinh ngạc cùng không thể tin. Đại tẩu cư nhiên liền đi trở về. Không phải đâu. Như vậy thoải mái, nên sẽ không là muốn trộm đi đi. Ngay tại A Vân miền man suy nghĩ khi Tiểu cửu cước bộ một chút nhất thời lại làm cho A Vân lo lắng để phòng đứng lên. Muốn đổi ý. Đưa điểm ăn đến trong phòng. Đừng quên uy an kỳ. A Vân hoàn toàn si tròn váng. Thẳng đến chính mình trước người ấn thượng một cái đại mong đốt. Sau đó trọng lực khống chế hạ A Vân một cái không phản ứng lại đây trực tiếp nằm út sấp. Phục hồi tinh thần lại trừng mắt nhìn tình. A Vân thấy được ghé vào chính mình trước mặt hé ra lông xù đại mặt. Cặp kia dị sắc viên đồng sáng trông suốt nhìn chính mình tuyết trắng trộm dâu run lên run lên đáng yêu cực kỳ meo meo meo meo an kỳ muốn ăn cơm cơm thôi ý tứ a vân sai lệnh nghiêng đầu không phải biết sau đó bị bất man an kỳ nhấc móng vuốt để lại mặt ngô ngô a vân hoa chân múa tay vui sướng nội vàng dễ dừa nhưng bất đắc dĩ an kỳ móng vuốt ấn được ngay. bởi vậy a vân thoạt nhìn tựa như một cái phiên sắt rùa đi không đứng dậy buồn cười cực kỳ nô phóng nuông ra Lại ép buộc A Vân nhất tiểu hội, An Kỳ đây mới là tao nhã nâng lên đến móng đuốt. Liếm liếm, nhìn A Vân lại kê A Vân cảm thấy trên người giam cầm bưng lỏng, vội vàng xoay người nhảy dựng lên vội vàng lui về phía sau, cùng An Kỳ rất ra thật lớn một khoảng cách mới là nhẹ nhàng thở ra. Mà ngẩng đầu nhìn An Kỳ kia nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên không rõ hắn hành động vì sau khi, A Vân mò hộp máu, than bùn. Biến dị động vật quả nhiên thật hung dữ tàn. Liền ngay cả kia manh manh miêu miêu cũng trở nên muốn giết người A Huy. A Vân nhưng thật ra đã nhìn ra An Kỳ là muốn biểu đạt cái gì. Bất quá, nó nói gì? Thật có lỗi ta nghe không hiểu a hỗn đản. Loại chuyện này, hẳn là dạy cho biết thú ngữ đến đây đi. Bất quá, đầu năm nay còn có hội cái kia sao? Ồ, ồ. A Vân một bên đoán An Kỳ ý tứ, nhân tiện yên lặng để phòng An Kỳ tiếp theo ba công kích khi lại không biết an kỳ đã muốn đem này người tốt cấp khách sáo vải trở về cấp an kỳ mang món đồ chơi người tốt cư nhiên tố ngu ngốc ai meo meo meo meo an kỳ đói bụng cũng không biết so với long trạch đại phôi đản còn muốn ngu ngốc an kỳ ủy khuất quay đầu hướng sau nhìn lại đã thấy mặt sau trống trơn đã sớm nhìn không tới tiểu cựu thân ảnh an kỳ nhất thời út tốt meo meo ô an kỳ hảo đói sâu kín nhìn a vân An kỳ không khí lực ghé vào địa phương bất động. Chẳng qua kia đôi mắt lại nhìn chầm chầm vào A Vân, sau đó sâu kín mang theo tràn đầy lên án. Như vậy, giống như là bị A Vân cấp ngược đãi giống nhau. A Vân đầu đầy nghi hoặc trừng mắt nhìn, xoa chính mình bị rơi có chút đau trên người buồn bực cực kỳ. Rõ ràng là ta bị ngươi cấp trà đạp một phen, như vậy tử là muốn nháo như vậy a. Tối nhưng vẫn còn nấu cơm đại thì trải qua cấp tiểu cửu đưa An khi thấy được thế này mới cấp A Vân giải thích nói An Kỳ là đói bụng muốn ăn cái gì vì thế A Vân chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn An Kỳ chiếm được ăn phét phẩy cái đuôi tát hoan kính nhi hoàn toàn không có vừa mới suy suốt cùng vô tình A Vân đánh bại Nam Tào dọt đầu năm nay ngay cả miêu đều thành tinh a ngay tại A Vân còn tại đoán thần khi đưa điểm tâm đi lên nấu cơm bác gái lại kinh hoàng chạy xuống dưới một bên chạy còn một bên hô tiểu thư không thấy Tiểu thư không thấy. A Vân cả kinh, vội vàng dẫn người chạy lên lầu thê. Tiểu cửu cửa phòng đại mở ra, là lúc trước nấu cơm bác gái đi lên đẩy cửa khi dọa đến chạy ra mở ra. Mà trong phòng, lúc này trống giống một người cũng không có. A Vân thay đổi sắc mặt, vội vàng phái người đi xuống tìm. Kết quả đem chỉnh gian biệt thự đều phiên cái lần, cũng không thấy được Tiểu cửu thân ảnh. Điều ra theo dõi, cũng chỉ ở Tiểu cửu vào nhà chỗ nào liền không có ghi lại. A Vân thân hình cơ cơ, vẻ mặt cười khổ cùng bùi bại. Thảm thảm, quả nhiên xong đời. Sắp mặt thay đổi trải qua, A Vân nhất ngã môn muốn vội vàng đi thông chi long chạch. Đã thấy đại môn khẩu thấy được nằm út sấp ở đâu An Kỳ. Lười biếng nằm út sấp, ngăn trận đại môn khẩu. Hơi thở gian phụt lên nhiệt lưu, liếm liếm miệng, An Kỳ rõ ràng ăn ăn no no rồi. Cặp kia viên trượt đi song đồng nhìn A Vân, nhưng lại làm cho A Vân từ giữa nhìn ra cảnh cáo cùng đã ý. Than bùn, hắn thụ sao cảm giác này tố đồng loa tới. Tiểu cửu vừa mới mới đi lên, hiện tại không thấy nhân rõ ràng là mới rời đi. Mà vừa mới chính mình vừa mới bị này chỉ biến dị đại miêu cấp ngăn trận, sẽ không thực tố thành tinh miêu đi. Hào meo meo mễ, làm cho chúng ta đi ra ngoài một chút được không? Đợi lát nữa cho ngươi mua đường đường ăn. A Vân vừa làm dịu nói xong, liền không khỏi khóc nước nở chính mình. Thật đúng là cùng một cái miêu nói thượng có thể nghe hiểu sao? A Vân, người hồ đổ đủ A. A Vân rồi rắm, ảo não thẳng trụ đầu. Cũng không liêu an kỳ cư nhiên là cho trả lời, meo meo meo meo kêu. Rõ ràng là cùng bình thường mèo kêu một khác nhau, nhưng Tố A Vân cố tình cảm giác ra an kỳ lại một lần nữa khinh bị. ho đầu trắng váng. Còn Tố không ngủ tỉnh. Thế giới này đột nhiên hảo hôn loạn tung sao phá. Meo meo meo meo. Tác Lan Á nói không thể cho các ngươi đi ra ngoài meo meo, An Kỳ nhất định hội coi chừng các ngươi. An Kỳ tố nghe lời ngoan hài giấy, meo meo ô. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cảm thấy không tố gì chuyện tốt ta. Vì thế, bi thuốc dục ngôn ngữ không thông mố quân nhất định cũng bị khốn ở trong phòng. Ma Tiểu Cửu, ba năm trước đây Long Trạch tỷ mỉ dây đặc biệt tự phòng ngự liền ngăn không được nàng, hiện tại đồng dạng cũng là. Tiểu Cửu ở Long Trạch cùng Lý Minh bọn họ trên người đều lưu có tinh thần lực tân ký, nhất định trong phạm vi chính mình đều có thể truy tung đến nhân, lạc đường cái gì không thành vấn đề, đi theo ấn ký đi thỏa thỏa. Nô, tuy rằng hiện tại ấn ký còn không có xuất hiện ở tinh thần lực đồ thượng, nhưng tố biển máu triều, nếu ở bờ biển trong lời nói, hướng bờ biển đi liền nhất định có thể gặp phải bọn họ đi. Tiểu Cửu lần này vụng trộm đi ra không phải lo lắng Long Trạch bọn họ an toàn. Dù sao có thể cùng tiểu cửu ở ba năm trước đây trở thành đội hưu cái gì ba năm sau cũng sẽ không kém cỏi đến chỗ nào không phải tiểu cửu còn nhớ không rõ chính mình chỉ nhớ nhưng tố giao hưu không hố loại sự tình này không cần tưởng cũng là quyết định sau đó tiểu cửu cũng có chút tò mò kia gì biển máu chiều tuy rằng càng còn nhiều mà chính mình cổ gian kia chỗ ơn ký lại là sáng dắt tiểu cửu hướng bên kia tới xác tìm kiếm đáp án thiên không âm trầm đáng sợ. Ngã tư đường thượng cũng căn bản không thấy được người nào ảnh. Từng nhà nhắm chặt cửa sổ, canh giữ ở trong nhà cẩn thận để phòng nghe bên ngoài động tĩnh hoặc là cầu nguyện bình an. Ngã tư đường thượng bởi vì thiếu người khí, mà trở nên thê lương tĩnh mịch lên. Thiên không âm trầm đọc lại, thoạt nhìn tựa như một khối trầm trọng mạc bố đi xuống áp chế, áp lực làm người ta trong lòng khó chịu. Phong đánh toàn nhi thổi qua, mang theo hải mùi mùi tanh. Phong lạnh lùng mang theo hạt khí. Làm cho người ta nhịn không được long nhanh quần áo. Tiểu cửu mai thấp thân mình, nhanh chóng buôn chạy ở đỉnh phía trên. Một bên phân rõ phương hướng, một bên xem xét chung quanh tình huống. Càng đi ven biển phương hướng đi đến, trong không khí kia mặt áp lực sơ xác tiêu điều càng thêm nặng nghề lên. Bên này đã muốn không hề là nội thành như vậy tĩnh mịch trầm mặc, mà là tràn ngập tràn đầy sơ xác tiêu điều. Trên đường thiết thật mạnh chướng ngại vật các khoảng cải trang qua đi tấn hiển bá khí việt dã xe vội vàng chạy mà qua mặc quân trang quân nhân hoặc là đi trước đến hỗ trợ dâng lên một phần lực dị năng giả còn có người thường đều vội vã xuyên qua ở trong đó vũ khí bị gắt gao nắm trong tay vẻ mặt nghiêm túc mà buộc chặt tiểu cửu cước bộ dừng một chút dừng lại phân rõ một chút mọi người phương hướng nay vừa thấy làm cho tiểu cửu nhịn không được những mày long Trạch cùng lý minh bọn họ cư nhiên là ra đi phương hướng bất động ma tiểu cửu tất cần làm ra lựa chọn, chỉ có thể đi một người phương hướng, như vậy đi chỗ nào đâu. tiểu cửu cũng không có suy nghĩ bao lâu, bởi vì trong không khí niêm trụ lên hải mùi càng phát ra đường hậu. đứng trên mặt đất, có thể rất nhỏ cảm giác được mặt đang run động, tần suất càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng lắc lư. dâm dâm tiếng vang giống nhau là từ để phun dũng đi lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế. Hướng về phía trước đánh sâu vào đè ép mấy muốn đâm phá vỏ qua đất. Mặt chớp lên làm cho người ta đứng đều không thể đứng thẳng, chỉ có thể giúp đỡ chung quanh vật thể ổn định thân thể của chính mình, hoặc là kẻ lăn quay thượng nằm ún sắp suốt ruột việc bảo vệ đầu. Tinh thần lực bình thường ba dẫn vẫn mở ra, tiểu cửu hết sức rõ ràng bắt giữ đến trong đó bất thường đường cong. Thân thể nhẹ nhàng mạnh mẽ toát ra gian mái hiên gian, coi như kia kịch liệt chớp lên căn bản không thể ảnh hưởng đến tiểu cửu giống nhau. Đứng ở điểm cao nhất, tiểu cửu nâng mâu nhìn lại. Nháy mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, có chút rung động. Đôi mắt trung hốn loạn kinh hãi ngạc nhiên cảm xúc. Chỉ thấy kia tầng tầng tường thành bên ngoài, quay cuồng ở đen thủi mây đen hạ. Một tầng cao cao cảnh hoa phát đi lên, lấy hung vánh đáng sợ uy áp thẳng tóc quay cuồng toát ra phách về phía kia trước mặt tường thành. Đứng ở trên tường thành mọi người, kinh hoàng bốn phía nẽ ra. Tránh nẽ kia trí mạng nguy hiểm hải chiều còn có trong đó kia ẩn ẩn sơ khuy giữ tận thân hình động vật biển. Cao cao hải chiều phát ở trên tường thành, cái loại này kịch liệt va chạm giống như là trời sụp đất nước giống nhau. Mặt chớp lên càng hung, liền ngay cả một ít phòng ốc cũng là trầm chịu không nổi áp lực sập thoát phá. Tiểu cửu bọn họ còn cách khá xa, không có bị thứ nhất ba hải chiều xâm lược đến. Nhưng này nhắn rùm tới được đáng sợ uy thế liền làm người ta không thể không kinh hãi. Càng khó lấy tưởng tượng đứng ở kia nơi đầu sóng ngọn gió lại sẽ là như thế nào tuyệt vọng hung hiểm. Biển máu chiều, bắt đầu. Nghe trong gió bay tới hơi thở, tiểu cửu có thể rõ ràng từ giữa nhận thấy được kia cổ mang theo hải mùi mặn tinh, còn có kia trong đó hỗn loạn bạo ngược huyết tinh hơi thở. Thứ nhất ba hải chiều, chính là mang đến biến dị hải dương thú hoặc là tăng thi hải dương thú sao. Tương thành thành lập rất cao. Thế cho nên tiểu cửu theo này góc độ nhìn lại trừ bỏ kia một lần tưởng thành đó là thấy không rõ khác. Tiểu cửu như mày, dừng lại ở tại chỗ đứng nhất tiểu hội thế này mới nhích người xuất phát. Thân thể rơi xuống đất khi, thẳng tóc quải cái loan hướng nhất phương nhanh chóng chạy tới. Lựa chọn đã muôn tuyển ra. Tiểu cửu tốc độ rất nhanh, xuyên qua phía trước trật trội đổ đám người. Sẽ chỉ làm nhân cảm giác được một trận lánh gió thổi qua, trừ này liền vô khác. Tiểu Cửu cùng tìm tinh thần lực lưu lại ấn ký, đi trước càng phát ra nhanh hơn tốc độ. Tiểu Cửu đi trước này, Phương cũng không phải Lâm Hải căn cứ thứ nhất chấm tuyến, ngược lại là hướng song song phương hướng chạy tới. So với chỉ là vì hứng thú chạy tới tiền tuyến nhìn xem biển máu triều, Tiểu Cửu có là trọng yếu hơn sự phải làm. Cước bộ rừng dựng, Tiểu Cửu có chút thở phi phò. Theo biệt thự đến tường thành bên này, Tiểu Cửu ước chừng xuyên qua nửa Lâm Hải căn cứ. Mà đến lúc này mới có chút mệt thở, không thể không làm người ta sợ hãi than tiểu cửu thân thể sự chịu đựng cường đại. nắm cổ tay vòng vo chuyển, tiểu cửu sống giật mình tay chân. Nâng mâu lạnh lùng ở chung quanh nhìn một vòng, đối mặt ngã tư đường thượng mấy người si mê sợ hãi than ánh mắt, tiểu cửu trực tiếp không nhìn. Trong không khí di lưu tin tức bắt đầu trở thành nhà hỗn loạn. Tuy rằng mục tiêu ở đâu bất động, nhưng là trung gian hỗn loạn hỗn tạp tin tức nghiêm trọng cản trở tiểu cửu phán đoán. Vốn liền lộ si, hiện tại lại. Này khả thung sao là hảo. Ngay tại tiểu cửu nhíu mày tự hỏi khi, không chung lưu lại tin tức lại là biến đổi làm cho tiểu cửu nhất thời lạnh hẳn mâu. Như là bắt giữ đến nào đó quy tích, tiểu cửu đột nhiên thân thể sau này đổ đi. Vòng eo cơ hồ mềm mại gấp khúc thành một cái bất khả tư nghị độ cong, lạnh như băng mắt vàng chung còn lóe sâu kín ánh sáng lạnh. Ở tiểu cửu nhanh chóng làm ra phản ứng là lúc. Một đạo thật lớn mang theo trầm trọng cảm thiết khí lộ ra sâm nghiêm sơ sát tiêu điều thẳng tắp hướng tiểu cửu tạp lại đây. Tại kia cái phương hướng, nguyên bản là không có một bóng người, mà đột nhiên sát ra người nọ, cư nhiên là trực tiếp tạp tường mà qua. Kia trong tay thật lớn thiết chủ y không chút do dự chính là tạp hướng về phía lộ trung ương tiểu cửu. Thiết chủ y thẳng tắp tạp quá tiểu cửu trước mắt, tiến lên đi ra ngoài thật lớn lực đạo trực tiếp quét ngang một bên phản ứng không tới được vài cái người qua đường. Chỉ nghe được một tiếng thanh phốc thử thân thể bạo nước bắn thân thể, hỗn loạn đột nhiên gián đoạn tiêu thảm thiết làm cho người ta kinh hãi. Bị kia thật lớn thiết chủ ý tạo trung mấy người, thân thể trực tiếp bị đánh thoát phá không chịu nổi. Máu tươi bạo nước bắn đến, chiếu vào thượng màu đỏ chói mắt. Mà kia thân thể bị đập nát thảm trạng, nhìn thấy ghê người. Nếu không phải tiểu Cửu dẫn đầu bắt giữ đến nguy hiểm quy tích, bị này nhất chủ ý tử đấm vào cũng không phải là hay nói giỡn. Tuy rằng sẽ không giống kia không hay ho vài cái người qua đường giống nhau, nhưng là bị chấn thương vẫn là khẳng định. Thật lớn phao lực, trực tiếp vượt qua tiểu cửu nhảy đánh kinh người chân lực. Tiểu cửu là tốc độ hơn nữa lực đạo, mà kia thiết chủ y còn lại là thuần túy lực đạo, hung manh thô rất. Nhìn mặt bắt tại thiết chủ y thượng thiết liên mạnh nhất bang, thật lớn thiết chủ y nhân thể bị vòng quanh vòng thu trở về. Tiểu cửu đôi mắt chợt lóe, mảnh khảnh vòng eo bất khả tư nghị xoay làm cho tiểu cửu thân hình nhẹ nhàng khiêu nhảy lên. Tránh thoát thiết chủ y lại thẳng tắp nện xuống đến su xu thế, tiểu cửu thân hình nhoáng lên một cái trốn tránh mở ra. Mà tại chỗ, tắc bị thiết chủ y cấp tạc ra một cái thâm ao. Người chung quanh thấy vậy đều thất kinh thoát đi mở ra. Cũng có gan lớn trốn từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm quan sát đến, làm kia tầm mắt dừng ở đánh lén người nọ trên người khi, tràn đầy kinh hài sợ hãi. Tiểu cửu cũng không có trông trọi kia sức bật kinh người thiết chủ y, còn lại là hoàn mỹ lợi dụng thân thể nhẹ nhàng mạnh mẽ ưu thế. Toát ra ở chung quanh phòng ốc hoặc là che vật trung, thoải mái né tránh người tới hung mãnh công kích. Nghe phía sau không ngừng truyền đến rầm rầm, phanh tiếng vang, tiểu cửu khỏe môi ôm lấy một chút cười lạnh. Chút không đúng mặt sau truy hồn tắc có cái gì lo lắng ý. Tiểu cửu vài cái ngay cả túng, xoay người nhảy lên một chiếc ngừng ở bên cạnh quân tạ mặt trên. Nương người tới thiết chủ y bị tạm ở tại vách tường lý tạm thời ra không được, tiểu cửu nâng mâu lạnh lùng nhìn đi qua. Không thuộc loại người bình thường cao lớn khôi ngô, màu đồng cổ làn da cứng rắn phiếm kim trúc lượng mũi nhọn. Cơ bắp dữ tợn mà tràn ngập tràn đầy sức bật, trên người mặc nhất kiện to da màu xám vĩ hề bảo. Thoạt nhìn giống như là nhất kiện xấu xấu đại vĩ hề, ở trên người như là áo choàng giống nhau. Hai dị thường rộng thùng tình bàn tay thượng mang theo màu đen cái bao tay. Nhìn không ra tài chất. Thoạt nhìn rách tung tué, nhưng ở nam nhân hai tay nắm chặt sức bật trùng cũng là phá lệ gián chắc. Thật lớn thiết chủ y mặt sau lộ vẻ thiết liên bị nam nhân trộp vào bàn tay chung, trong đó còn lan tràn bỏ lên nam tử cánh tay. Tràn ngập lạnh lùng giữ tận cảm. Đặc biệt cặp kia tĩnh mịch không hề cảm xúc màu đỏ đồng từ mắt, giống như là máy móc cái loại này tĩnh mịch trống giống, có chút lóe ra hồng quang. Này cao lớn nguy hiểm nam nhân thoạt nhìn giống như là một cái lạnh như băng hình người máy móc, mà không phải một cái rõ ràng nhân. Nạp thước cải tạo nhân tiểu cửu mâu quang lué lué, trong lòng đối nam nhân thân phận làm ra đánh giá. Đây là tồn tại cho trong óc ở chỗ sâu trong kia chỗ cấm địa lý tư liệu, nhưng tiểu cửu lật xem chỉ cần không thèm nghĩ nữa muốn ngăn cách nó liền đối với tiểu cửu không có gì ảnh hưởng. Có lẽ này đã muốn không thể xưng là người. Nạp thước cải tạo nhân thân mình là một nhân loại, hơn nữa cải tạo lựa chọn phương án tối ưu điều kiện còn phải là dị năng giả. Không phải chết đi nhân thi thể, mà là đi qua rõ ràng nhân mà cải tạo mà thành. Quá trình của nó tiểu cựu đừng nói, theo tư liệu nhìn chỉ có thể nói phát rổ, cực kỳ tan ác. Bị rõ ràng cải tạo thành lệnh như băng chỉ biết nghe theo mệnh lệnh cô máy giết người. Cái loại cảm giác này đã muốn không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng tố kinh này thành công cải tạo nhân này năng lực sẽ là dị thường cương đại. Tuy rằng không hề cụ bị hắn sinh tiền dị năng, nhưng tố này đáng sợ sức chiến đấu sẽ là thành lần phiên giải. Hơn nữa xứng thân vũ khí, xếp vào thiết chủ y cái gì? Bọn họ cơ hồ có thể nói là sở hướng vô địch chiến đấu kỳ khí. Cùng tang thi giống nhau, không có gì cảm giác đau mệt nhọc. Chỉ biết phục tùng trong đầu hạ đạt mệnh lệnh, chấp hành cho đến thân thể bị hoàn toàn tách rời mới có thể đình chỉ. Người như thế hình binh khí là cường đại, nhưng là là cực vì đáng quý khó được. Dù sao có thể sống quá kia nghiên cứu cải tạo nhân, chỉ có thể là toàn thể thí nghiệm 2%. Hơn nữa cải tạo sau thực lực còn không cùng giải quyết trở, có chiều cao thấp. Mà sức chiến đấu cường đại tự nhiên sẽ bị nhân mệnh thượng đẳng cấp cao, cũng trực tiếp vâng mệnh cho cao tầng nhân viên. Mà tiểu cửu trước mắt này chỉ nạp thức cải tạo nhân chính là thuộc loại cao dài cái loại này hơn nữa ở tiểu cửu xem ra còn có chút nhìn quan mắt ở trí nhớ mảnh nhỏ ban đầu tiểu cửu gặp qua này nhân nhưng tố khi đó hắn không phải cái dạng này phanh lại là nhất thiết chú ý tập đến tiểu cửu thân hình chợt lóe nhanh trong né tránh mà tại chỗ quân tạp tắt trực tiếp bị cải tạo nhân hung ác tạp thành một đoàn thiết nhảy lên ở giữa không trung nạp thước cải tạo nhân các hạng nhược điểm điểm tựa văn kiện nhanh chóng hiện lên tiểu cửu đôi mắt trung Lạnh như băng thần sắc cũng bởi vậy nhu hòa một chút, nhưng là càng thêm mũi nhọn dày đặc lộ ra đến xương sắc ý. Nguyên lai nhược điểm ở chỗ này sao? Tiểu cửu khỏe môi vi câu, tươi cười lạnh như băng mà lộ ra ngạo nghệ tà khí. Lại một lần nữa tránh thoát cải tạo nhân tạp đến thiết chủ ý, tiểu cửu không có lại lựa chọn trốn tránh. Mà là tại chỗ thả người nhảy dựng thân hình cao cao nhảy lên đồng dạng nâng lên còn có cải tạo nhân đầu. Cặp kia tĩnh mịch trống rông ánh mắt thẳng tóc nhìn trầm trầm tiểu cửu, hai tay vừa nhấc thiết chú ý lại là động đi ra ngoài. Bất quá bởi vì tiểu cửu là nhảy lên ở giữa không trùng, hơn nữa cách hắn càng ngày càng gần. Cải tạo nhân công kích lần đầu tiên mất đi hiệu lực thất bại điệu mới hạ xuống. Ngần ngươi, cải tạo nhân tựa hồ không có phản ứng lại đây như thế nào công kích thất bại. Mà lúc này, trước mắt lạnh như băng lượng mũi nhọn nhoáng lên một cái, làm cho cải tạo nhân càng thêm ngần người nạp thuốc cải tạo nhân, sức chiến đấu thần kỳ biến thái cường hãn khi, bọn họ trí lực cũng thành chỗ thiếu hụt. Bởi vì bị máy móc khống chế, biến thân thành nhân tính sát khí, bọn họ bị tước đoạt thân mình tự hỏi năng lực, hoàn toàn chỉ có thể là một cái người máy. bị tiểu cửu như vậy hư hoảng nhất chiêu khi, đại cải tạo nhân lại phục hồi tinh thần lại khi, trước mắt đã muốn là mất đi tiểu cửu thân hình, ngẩn người, trong đầu cảnh báo đột nhiên vang lên, cải tạo nhân thân hình mạnh một chút. Ngay sau đó nhanh chóng xoay người, động tác bất khả tư nghị rất nhanh, nâng thủ trực tiếp chặn tiểu Cửu Lăng không nhảy xuống, nắm trong tay dài mã tấu, chém vào cải tạo nhân cứng rắn làn da thượng, dài mã tấu mới vừa vào thể mấy tấc. Vốn đang có thể thẳng tắp chặt bỏ, có lẽ hội đoạn thứ nhất cánh tay khi tiểu Cửu cũng là thối lui. Ở cải tạo nhân giống giận dữ gào ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lại đây khi, tiểu Cửu song đồng sinh ra biến hóa. Lạnh như băng dựng thẳng đồng phiếm sâu kín ánh sáng lạnh. Kim sắc ánh sáng ngọc lúc này khắc lóe ra tản nhẫn huyết tinh quan mang. Liếc mắt một cái nhìn lại, đó là thân thể cương trực, mất đi tự hỏi khe hở. Tinh thần lực thẳng tắp châm cứu tiến cải tạo nhân trong đầu, nhìn kia thay thế đầu dây thần kinh không chế tuyến cuốn quanh tại kia phiếm kim trúc sáng bóng đầu hóc thượng, còn có kia kề sát ở não tiêu tốn thật nhỏ tâm phiến. Tiểu cửu đôi mắt trung hiện lên dày đặc sắc khí. Nhược điểm tìm được rồi. Tinh thần lực nhất thời thổi quét thành một cái loại nhỏ gió lốc. Vạn vẻo quay cuồng ở cải tạo nhân đầu gốc bên trong. Nhỏ hẹp phạm vi, nháy mắt hóa thân thành một chỗ chiến trường. Không chế tuyến bị thổi quét ra bên ngoài thoát đi, tác động cải tạo nhân không chế tuyến. Nhất thời làm cho cải tạo nhân phát ra thê thảm tê tiếng hô, lợi hại trói thai giống như giã thú bình thường dít đảo. Thật lớn bàn tay một trảo chính là hướng tiểu kiểu trộm tới, bị tiểu kiểu nhẹ chợt lóe tránh thoát. Cải tạo nhân còn chưa từ bỏ ý định, theo sát sau chính là đánh tới. Chẳng qua kia động tác đã muốn chỉ còn lại có điên cuồng, không hề kết cấu. Kim sắc dựng thẳng đồng càng ngày càng lạnh, chỉ thấy đột nhiên hàn quang hiện lên. Tiểu cửu thân hình dừng một chút, nguyên bản trốn tránh động tác ngừng lại. Kia cải tạo nhân bàn tay to nhất thời thẳng tắp hướng tiểu cửu bắt lại đây. Ở bên nhân thoạt nhìn, giống như là tiểu cửu lập tức dừng lại. Mà kia đang sợ cải tạo nhân tắc giữ tận tê gào thét chụp tới tiểu cửu, kia thật lớn thân hình cùng tiểu cửu tiểu nhỏ so sánh với nhìn thấy ghê người khác biệt, mà ở vội vã chạy tới mọi người thấy này một màn khi thiếu chút nữa không đem tâm cấp ngày ra mở to hai mắt nhìn chỉ có thể liều mạng nhanh hơn chính mình động tác nhìn hướng chính mình đánh tới cải tạo nhân tiểu cửu lạnh lùng sướng sướng chút không né điểm bởi vì nàng biết này nạp thức cải tạo nhân đã muốn xong đời kết quả không ra tiểu cửu sở liệu tại kia rộng thùng thình bàn tay sắp bắt đến tiểu cửu khi Kia cao lớn thân hình đột nhiên mạnh quơ quơ, nhưng mà kia cải tạo nhân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương rít rào, cuối cùng hoa lệ tài ngã xuống thượng. Kia vô lực túi hạ bàn tay to cách tiểu cửu trong lúc đó khoảng cách, chỉ kém mảy may. Người xem tâm đều nhanh ngừng ngảy, kích thích quá. a Trước mặt gió lạnh lạnh lùng, tiểu cửu vội vàng nghiêng người tránh thoát. Nhìn kia một đoàn mang theo ăn mòn hơi thở băng cầu theo chính mình trước mặt lâu quá, sau đó tạp trên mặt đất ăn mòn ra một cái hô to. Tiểu cửu mặc. Sầu kín nâng mâu nhìn lại, thấy được bị mục nguyệt nguyệt ngoan ca Lý Minh. Thực rõ ràng vừa mới kia ăn mòn băng cầu chính là Lý Minh tiết ấu. Chẳng qua Lý Minh là muốn cứu tiểu cửu tới, chính là không nghĩ tới kia cải tạo nhân ngã, sau đó kia cầu sát tiểu cửu biên trôi qua. Lý Minh, ô oh, ô, oh, ta sai lầm rồi. Về sau cũng không dám nữa a. Ô, oh. mục nguyệt nguyệt, than bùn. Còn có lần sau. Lý Minh ngươi hôn đảng nếu cảm thương tiểu cửu đời này ngươi cũng đừng đi giường Chúng! o oh. Tiểu cửu, điều này làm cho nàng nói cái gì cho phải. Tiểu cửu thấy vậy có chút bất đắc dĩ biểu môi. Xem Lý Minh bọn họ bộ dáng hẳn là nghe được động tính lại đây xem. Chẳng qua chậm từng bước mà thôi. Bất quá, tiểu cửu nhíu mày. Nghiên cứu sở căn cứ nạp thức cải tạo nhân xuất hiện ở chỗ này cũng là bởi vì của nàng nguyên nhân sao. Nhưng là này nhân không nguyên bản là En Chồ Nhân, lại làm sao có thể? Nếu là En Chồ Nhân, tuyệt đối sẽ không đối Tiểu cửu xuống tay. Mà là hội vây khốn Tiểu cửu sau đó báo cho biết En Chồ tin tức. Mà vừa mới kia cải tạo nhân hành động, rõ ràng là ở toàn lực công kích Tiểu cửu, không chết không ngừng cái loại này. Ẩn ẩn Tiểu cửu đã nhận ra một tia âm như tuyến. Quay chung quanh nàng, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. trừ bỏ En Chồ, ngả bá đặc. Nghiên cứu sở căn cứ rốt cuộc còn có ai ở đánh nàng chủ ý tiểu cửu người không sao chứ mục Nguyệt Nguyệt đi nhanh tới vội vàng ở tiểu cửu trên người nhìn vài lần xác định tiểu cửu không có vấn đề thế này mới nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó không khỏi hoán giận nói tiểu cửu ngươi như thế nào đi ra bên ngoài rất nguy hiểm ngươi hẳn là ngốc ở nhà mới tốt Đúng rồi này chết tiệt cải tạo nhân tố thung sao vào thật sự là mục Nguyệt Nguyệt nói một nửa Làm tâm mắt rừng ở kia nằm thế trên mặt đất cải tạo nhân thân thượng khi lại lập tức thay đổi sắc mặt. Kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn tia cải tạo nhân nói không ra lời. Thấy mục nguyệt nguyệt ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tin sợ ngây người bộ dáng. Lý Minh nhíu nhíu mày khó hiểu, nhưng làm Lý Minh đi qua đi tận mắt đến lúc đó. Hiện trường hơn hai cụ không thể tin tượng đá. Hắn là to con. Tiểu cửu nhìn ra hai người kinh hách không thể tin hoài nghi. Túi hạ mi mắt lạnh lùng mở miệng đánh vơ hai người lung tung suy nghĩ. Mà lúc này, Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt đã muốn không xen vào tiểu cựu làm sao có thể nhớ rõ to con chuyện. Thằng lăng lăng nhìn kia cụ cải tạo nhân thi thể, đồng tử mắt kịch liệt rung động, cảm xúc dao động rất lớn. Làm sao có thể? To con không phải đã chết sao? Từ lúc ba năm trước đây, bọn họ lúc ban đầu tiến hỏa chủng căn cứ thời điểm, đã bị tra ra có tàng thi virus rút, cho nên mới. Hiện tại này làm sao có thể là to con. Tiểu cửu trong trí nhớ chỉ có này về to con đoàn ngắn, nhưng không có kia trong đó cảm tình. Bởi vậy thấy hai người đặc biệt lý minh cái loại này thiên sụn bộ dáng, tiểu cửu rất là khó hiểu. tưởng hỏi bọn hắn, nhưng tiểu cửu lại không biết như thế nào mở miệng. Nàng đối bọn họ trong lúc đó khúc mắc không có hứng thú, tiểu cửu thầm nghĩ hỏi là về chính mình trước mắt rất trọng yếu một sự kiện thủ không khỏi vớt ve thượng cổ gian kia chỗ cực nóng ân ký. Cách áo khoác áo, tiểu cửu đều là có thể cảm giác được kia cực nóng độ ấm. Nhắn dùm ở chính mình lạnh như băng trên tay, hơn rõ ràng. Đặc biệt kia nhảy lên ở chính mình trong lòng, tim đập nhanh hơn làm cho tiểu cửu hơn chứa nhiều không hiểu tâm tư. Phức tạp lại tìm không thấy ngọn nguồn, tiểu cửu chỉ cảm thấy rất gần. Chỉ cần chính mình tiếp theo truy tìm đi xuống, liền nhất định có thể được đến đáp án. Cái kia vẫn làm phức tạp chính mình ngọn nguồn, ngay tại phụ cận. Sau giữa trưa khô nóng canh giờ, khó chịu không khí làm người ta tâm tình phiền chán mà bất an. Mà tại đây khô nóng thời khắc, cũng thích hợp nào đó sự tình. Ở cánh đồng hoang vu trung rừng cây nhỏ chung, cực nóng ủng hôn nam nữ triển miên khúc mắc, Ôm nhau thân ảnh, còn có kia hỗn loạn ở ở giữa ái mội hơi thở đều làm người ta gặp chi mặt đỏ. Nhưng là kỳ thực đi vào cũng như vậy hồi sự. Nữ tử mảnh khảnh kích thước lưng áo bị nam tử bàn tay to một phen nắm chặt, thu nạp ôm ấp gắt gao rửa vào chính mình. Kia hai cụ thân thể gắt gao tướng dán ái muội không có chút khe hở. Hai tay ngăn ở trước ngực nguyên muốn là muốn đẩy ra nam tử. Lúc này lại nhân thân thể gắt gao tướng tiếp, hai tay vừa vận tạp ở tại trung gian. Ngăn cản ở hai người ngực chỉ thấy, lạnh như băng thủ tựa hồ đều phải bị đối phó kia cực nóng độ ấm cấp châm. Tấm tựa ở sau người đại thụ thượng. Trước người là bá đạo cố chấp ôm nhau nam tử. Một cái bàn tay to vòng đến phía sau, mềm nhẹ đặt ở nữ tử kia đầu tuyết phát thượng. Nhưng này nhìn như mềm nhẹ lực đạo lại làm cho nữ tử chút rẽ rùa không ra. Nữ tử bị đoạt đi rẽ rùa cơ hội, chỉ có thể bị khóa trụ, thừa nhận kia cực nóng ủng hôn. Hơi thở trong lúc đó tràn đầy tràn ngập đối phương hô hấp, giao hòa khó phân lẫn nhau. Kia đồng dạng bạc lạnh đôi môi hung hăng ướt hiếp lại đây. Trong miệng tứ lược thổi quét ba đào lại làm cho nữ tử trốn tránh không ra. Trong miệng bị xâm nhập vào xa lạ hơi thở, bá đạo mà tứ lược thổi quét. Chiến miên thổi quét nữ tử linh lấy, hấp dẫn cướp lấy đối phương hơi thở. Trong suốt chất lòng theo khỏe môi lướt qua, gợi lên một chút ái muội dâm mị hương vị. Ngấu có túi đầu dên dỉ đức quang truyền ra, càng bằng thêm vài phần làm người ta mặt đỏ ái muội lo lắng. Bá đạo xâm lược thổi quét chính mình chờ mong đã lâu lánh địa. Nam tử cảm giác được chưa bao giờ từng có thỏa mãn. Thầm nghĩ càng thêm dùng sức, buộc chặt chính mình ôm ớp, đem nàng kia hung hăng nhịu tiến thân thể của chính mình, tuy hai mà một. Nhưng là nam tử lại là luyến tiếp. Trong nội tâm luyến tiếc nữ tử đã bị một chút ủy khuất, hoặc là không cam lòng nguyện. Bàn tay vướt ve kia thủ hạ mềm mại nếu tơ lửa bình thường tuyết phát, nam tử đôi mắt trung hiện lên ám trầm. Nô, phóng, buông ra, ô nương để thở khe hở. Nữ tử đầu tử kính sau này đổ đi. Né tránh một ít nam tử tiến công, nữ tử thở hồn hển có chút tức giận nói. Lạnh như băng mà thanh thúy thanh âm bởi vì lúc trước kích động vận động mà kịch liệt phập hồng, hôn loạn thở dốc hơi thở trở nên ái muội không hiểu lên. liền ngay cả kia trong giọng nói tức giận, nghe vào trong thai cũng mang theo quyện đại ảm ách say lòng người. Nhìn nữ tử kia luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc đôi mắt giờ phút này mang theo mê mang cùng lóe ra tinh mang tức giận tinh xảo trên mặt tràn đầy say lòng người đỏ ửng. Cặp kia môi giờ phút này tức thì bị hấp dẫn đỏ bừng, có chút hũng, khoe miệng còn lộ vẻ chỉ bạc gái mỗi cực kỳ. Nữ tử giờ phút này có chút động tình bộ dáng tự nhiên làm cho nam tử càng thêm cầm giữ không được. Nhưng là nghĩ đến chính mình về sau nếu không nghĩ biếm lanh cung trong lời nói, như vậy. Nam tử ý do chưa hết liếm liếm môi, lui mở ra. Nhưng trong tay ôm ấp cũng là không có tùng, nhanh ôm nữ tử vòng eo. Nam tử làm cho ra một chút không. Trước kia đánh nhau khiến cho nữ tử đã biết chính mình cùng nam tử trong lúc đó chênh lệnh, lúc này cũng không nếu không lấy lòng phản công. Miễn cho lại bị ngăn chặn đến một hồi kia gì cái gì, nàng hội muốn chết ta. Đợi đến giam cầm có chút run lên xong nhẹ buông tay, nữ tử nhất thời thở phì phì nâng thủ liền hướng môi thượng hung hăng lao đi qua. Kia lực đạo, người xem chính là đau lòng. Nữ tử tựa hồ một chút cũng không cảm thấy được chính mình thô rất hành động sẽ cho chính mình tạo thành cái gì, dùng sức trà lao hận không thể trực tiếp lột ra tốt lắm. Nam tử thấy vậy vẻ mặt u ám rất nhiều, sâu kín nhìn nữ tử cử động cũng là không có phản ứng. Đợi cho nữ tử lao không sai biệt lắm buông tay, nam tử câu môi tả khí cười cười, khuynh thân áp chế đi. Nô! Trừng lớn mắt, nữ tử lại bị giết cái trở tay không kịp. Xương đỏ môi bị lao phá ra sinh đau sinh đau giờ phút này lại phúc thượng kia đầu sỏ gây nên nữ tử chỉ cảm thấy môi hỏa lạt là đau nâng thủ gấp khúc nữ tử hung hăng để hướng về phía nam tử trong ngực nhất tiếng kêu đau đớn nam tử lại như trước không có thối lui lửa nóng đầu lưỡi ở nữ tử môi thượng liếm thị truyền đến tê dại điện giật bình thường cảm giác làm cho nữ tử hẽ ra tuyệt mỹ mặt càng thêm đỏ trải qua non nửa vang chờ nam tử buông lòng ra Nữ tử xấu hổ và giận dữ khôn kể thân thủ còn muốn đi lau khi, nam tử vi câu khỏe môi mở miệng. tắc Lan Á không được lau Nga, bằng không ta liền tiếp tục thân. Nam Tào, ngươi này lưu manh tuyên ngôn là thụng sao hồi sự. Một có sai, này bị đệ nặng cường hôn liền tố chúng ta giọt nữ vương đại nhân. Về phần cái kia nam dọn kéo kéo, trước sai sai. Tiểu cửu mày mặt nhăn quá chặt chẽ, một ngụm ngọc nha cắn rất băng vàng. Nhưng là nhất tưởng đến vừa mới nam tử mới cẩn thận xâm lược bên trong, ngay cả hàm răng cũng chưa bông tha. Tiểu cựu thân hình cứng đờ, chỉ có thể nhịn xuống. Không nghĩ lại bị nam tử lại đến một lần vệ sinh, tiểu cựu chỉ có thể cố gắng vững vàng hô hấp trong lòng bốc hỏa. Tiểu cựu phát hiện chính mình lạnh như băng đạm mạc đối nam tử mà nói một chút dùng đều không có. Nam tử tựa hồ thập phần quen thuộc chính mình, chút không ý kỵ đến xương băng hàn ngược lại ra châu đường bình thường trên đi lên các loại vô sỉ, các loại một tiết tháo. nhưng tiểu cửu cố tình đối hắn không có cách nào, liền ngay cả vừa mới bị tiểu cửu đều chỉ có thể trong lòng trung mạo tà hỏa, đè nén xuống mấy dục giết người xúc động. nam tử cường đại đáng sợ, so với tiểu cửu còn muốn càng sâu một bậc. tuy rằng kia một bậc tố khí lực, nhưng tố không thấy được tiểu cửu liền thua ở khí lực thượng bị đè ép sao? o o Tiểu cửu hội nhớ tới chính mình như thế nào gặp này vô sỉ lưu manh, chính là tràn đầy vẻ mặt lệ. Còn nhớ rõ hôm qua lâm hải căn cứ không phải gặp gỡ trước tiên biển máu chiều thôi. Sau đó tiểu cửu liền xuất môn, gặp to con bài cải tạo nhân. Một phen kịch chiến giải quyết hạ, Lý Minh bọn họ vội vàng đến chậm. Tiểu cửu cũng không có trở về, mà là kiên trì cùng Lý Minh bọn họ một đường. Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt tự nhiên cũng nghĩ tới tắc lan á kia đáng sợ sức chiến đấu. Ba năm trước đây đô trạng nguyên, ba năm sau đương nhiên lợi hại hơn không phải. Đến từ chính đối nữ vương đại nhân mù quáng tín ngưỡng. Nhưng tố mọi người lại như thế nào cũng không nghĩ tới, không gặp phải đáng sợ biển máu triều thổi quét đến nội thành. Kết quả đụng phải một cái so với biển máu triều còn có đáng sợ nam nhân, mục nguyệt nguyệt ngữ. Chơ mắt nhìn nữ vương đại nhân bị đột nhiên cướp sạch đóng gói mang đi. Mục nguyệt nguyệt sợ ngây người nửa ngày, chỉ phát ra một tiếng bén nhọn kinh hô. Tắc là, Cho ta buông nữ vương đại nhân. Tắc lạc hội nghe của nàng. Đương nhiên đáp án đều đã biết. Vì thế chúng ta nữ vương đại nhân thành công bị cướp bóc đi rồi. Cướp xác rực tiền tính cái gì, trực tiếp đóng gói đem nhân mang đi mới là lẽ phải. Lý Minh bọn họ vô lực ngăn cản tắc lạc, nhưng không có nghĩa là tiểu cửu chính mình không được. Mới ra lâm hải căn cứ, tiểu cửu liền bùng nổ cùng tắc lạc đến đây chàng đại chiến. Hai người sức chiến đấu có thể nói chẳng phân biệt được thắng bại. Lại chưa toàn lực sử xuất khi hai người đánh cái ngang tay. Nếu chính là ngang tay, Tiểu Cửu cũng sẽ không bị quản chế. Bao lâu nhiều ở tại Tiểu Cửu không nghĩ tới Tác Lạc cư nhiên đối chính mình có ảnh hưởng quyền. Cổ gian ấn ký cực nóng thiêu đốt, theo huyết mạch lưu động ở trong thân thể, làm cho Tiểu Cửu cả người đều tựa hồ thiêu đốt lên. Kinh hoàng nhìn về phía Tác Lạc, Tiểu Cửu thấy được Tác Lạc cánh tay thượng cái kia đồng dạng ấn ký. Hoàng hốt gian không như thế nào phản ứng lại đây. Chờ tiểu cửu lại lấy lại tinh thần khi đã muốn là bị tắc lạc mang theo đến cái kia rừng cây nhỏ lý. Kế tiếp một màn, tổng kết một chút chính là thân nhiệt tâm nóng tiểu cửu ngay cả dây rùa cũng chưa mạo hiểm phao đã bị bổ nhào vào. o ô, trận mắt trừng mắt tắc lạc, tiểu cửu khí trong ngực kịch liệt phập phồng. Nhưng nghĩ đến lúc này như trước bất lợi cho chính mình tư thế, chỉ có thể tức giận trừng mắt tắc lạc. Vung, không, mới không để. Đời này cũng không phóng. Tiểu Cửu trợn tròn mắt. Quả nhiên không có tối vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ. Tắc Lạc gắt gao ôm lấy Tiểu Cửu, trong lòng là trước nay chưa có thỏa mãn. Tuy rằng trong lòng có chút trống trơn, tiêu Gào rất muốn tiếp tục vừa mới không có hoàn thành chuyện tình. Nhưng tố, Tắc Lạc trầm khẩu khí. Chấn an chính mình nói nói, bình tĩnh, hiện tại cũng không phải là hảo thời điểm. Vù vù. Nhìn Tiểu Cửu căm giận trừng mắt hắn. Cái loại này rõ ràng muốn hung hăng tấu hắn nhưng cố kỵ bộ dáng của hắn. Tắc lạc thật muốn hung hăng phát đi qua, hóa thân thành sói đem này mất trí nhớ sau trở nên càng thêm đáng yêu tiểu cựu trực tiếp bổ nhào vào ăn sạch sẽ. Tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là tắc làn á ngươi sẽ không quên ta thật sự làm cho người ta thật cao hứng a. Liên ngay cả nổ ẻn tên kia đều đã quên, lại còn nhớ rõ chính mình. Thật sự là. Ha ha, lúc trước quyết định quả nhiên thánh minh. Ngao ngao. Người tiểu cửu dừng một chút, thân sắc có chút phức tạp. Tác lạc trên tay cái kia ấn ký cùng nàng cổ gian giống nhau như lúc, hơn nữa này ấn ký chỉ đối tác lạc có tác dụng, kia có phải hay không thuyết minh này ấn ký là hắn lưu lại. Hoàng hốt chi như gian, tựa hồ có nảy một màn. Tiểu cửu vô lực than ngã xuống đất, lạnh như băng răng nanh thứ phá làng ra, lạnh lùng chất lỏng xâm nhập trong thân thể, rõ ràng lạnh như băng nhưng chạy xuôi ở trong thân thể cũng là phá lệ cực nóng người can ta tiểu cửu lập tức trừng lớn mắt nhìn trầm trầm vào tác lạc kia vẻ mặt lạnh lùng rất nhiều trên mặt đỏ ửng dần dần thối lui lộ ra kia vốn lạnh lùng trắng non như ngọc tiểu cửu buổi nói chuyện lại làm cho tác lạc không được tự nhiên cứng lại rồi thân thể liền ngay cả tiểu cửu lần này dễ dùa khai tác lạc thân thể tác lạc đều không có lại như thế nào giam cầm làm cho tiểu cửu lần đầu chạy ra tác lạc kia mang theo cực nóng cùng bá đạo ốm ấp. sau này lui lui Tiểu cửu hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào tất lạc, đôi mắt chung có tìm tòi nghiên cứu còn có phức tạp. Hàn căn chính mình, trong lòng sẽ có phẫn nộ còn có bi thương, thực phức tạp cảm xúc, làm cho tiểu cửu tựa hồ về tới đi qua phát sinh kia sự kiện thời điểm. Thấy không rõ nhưng này phức tạp cảm xúc lại rõ ràng nhắn nhúm ở tại tiểu cửu trong đầu, làm cho tiểu cửu mân nhanh đôi môi, phức tạp. Vì sao? Tiểu cửu run run đôi môi, nửa ngày mới làm mở miệng nói là vì này ơn ký. Nhìn tiểu Cửu thân thủ xoa cổ, rớt ra áo khoác áo lộ ra kia mà tấn ký tác lạc thân hình cứng đờ, cặp kia u ám nếu vực sâu con ngươi cũng quay cuồng tràn đầy phức tạp. Rõ ràng không có khôi phục trí nhớ không phải sao? Nhưng tiểu Cửu giờ phút này vẻ mặt, còn có kia mãn hàm phức tạp lên án hỏi lại làm cho Tác Lạc có loại trở lại đi qua, tự mình đối mặt Tác Lan Á chất vấn. Câu môi cười cười, Tác Lạc cụp xuống đôi mắt Khi khỏe môi ý cởi cũng mang theo một chút chua sót. Bởi vì a, ta không muốn cùng ngươi tách ra, vĩnh viễn không nghĩ. Không nghĩ tách ra. Túi đầu nỉ non, tiểu cửu trong mắt phức tạp hiện lên một lát ngốc lăng, nét khỏe môi tùng tùng không biết suy nghĩ cái gì. Mà tắc lạc lại từng bước một tới gần tiểu cửu kiên định không chút nào nghi ngờ nói, đối, không nghĩ tách ra. Tắc lan á ngươi đáp ứng rồi, chúng ta sẽ không tách ra, vĩnh viễn. Tuy rằng còn phải hơn nữa kia chỉ suần miêu, nhưng là có một ngày, Tắc Lan Á ngươi muốn vứt bỏ ta, bởi vì ta phạm vào một cái sai, nhớ tới một cái không nên xuất hiện đi qua. Nhưng là ta còn là ta a. Tắc Lạc là Tắc Lan Á ngươi giao cho Tân Sinh, cho nên ta chỉ là thuộc loại của ngươi, thuộc loại ngươi Tắc Lan Á nhưng là vì sao còn muốn muốn vứt bỏ ta? Tắc Lạc chất vấn làm cho tiểu Cửu Cương trực thân thể, không biết như thế nào cho phải. Vẻ mặt hoảng hốt Tuy ý Tắc Lạc tới gần đứng ở chính mình trước mặt. Cặp kia u ám hai tròng mắt nhìn chầm chằm vào nàng, làm cho tiểu Cửu Tâm kịch liệt rung động, rối loạn tim đập cũng rối loạn suy nghĩ. Sau lại ta nghĩ tới một cái biện pháp. Nói vậy, chúng ta liền vĩnh viễn sẽ không ra đi. Cho dù ngươi không cần ta, khả là chúng ta trong lúc đó liên hệ như trước sẽ không đoạn. Sẽ quấn quýt lấy ngươi, tử đều sẽ không tha. Ta không có. Ư. Tắc lạc thân thủ dựng thẳng lên ở bên môi, ngăn trở tiểu cửu muốn nói trong lời nói. Túi mâu còn thật sự nhìn tiểu cửu, tắc lạc trầm giọng nói, chứ không cần nói, chờ ngươi khôi phục trí nhớ lại nói cho ta biết đáp án. Khôi phục trí nhớ, tiểu cửu đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía tắc lạc. Cặp tia kim sắc dựng thẳng đồng trung, tràn đầy kinh ngạc còn có ẩn ẩn chờ mong. Khôi phục trí nhớ, đây là tiểu cửu vẫn muốn thực hiện chuyện. Quên đi điệu đi qua cái loại cảm giác này thật sự thật không tốt. Tiểu cửu có nhiều lắm nghi vấn, nhiều lắm chuyện tình tưởng phải biết rằng. Nhưng là thất lạc đi qua, tiểu cửu sẽ không có gì manh mối. Dẫu ở tiểu cửu trong đầu kia chuyện xấu tâm phiến, càng làm cho tiểu cửu muốn rửa sạch điệu. Nhưng là này này nọ bên ngoài nhân căn bản không thể đến giúp chính mình. Tiểu cửu trong đầu ẩn ẩn nhớ rõ có một người, hắn nhất định có thể bàn trợ chính mình làm điệu cái kia tâm phiến nhưng là mặc kệ tiểu cửu nghĩ như thế nào đều là nhớ không nổi người kia bộ dáng còn có tên thằng đến mục nguyệt nguyệt bọn họ nói khi tiểu cửu mới nhớ tới ở sinh mệnh còn có một đối nàng nhất trọng yếu nhân noel lưu lại ở trong trí nhớ có được tối ánh sáng ngọc kim sắc cùng nàng cũng nên là có thêm thân nhất mật giác nhân nhưng là hiện tại chính mình đồng dạng cũng quên hết hắn còn tìm không thấy nhân mục nguyệt nguyệt bọn họ nói ở ba năm trước đây cánh đồng hoang vu trấn nhỏ nàng mất đi bóng dáng khi nộ ẻn cũng theo sát sau rời đi xem ra phải đi tìm của nàng nhưng là này vừa đi mọi người liền không còn có nhìn đến nộ ẻn thân ảnh quá vốn bọn họ nghĩ đến tắc lan á là cùng nộ ẻn cùng nhau nhưng là hiện tại nhìn đến mất đi trí nhớ độc thân một người ở em quốc tiểu cửu nộ ẻn tung tích cũng không biết hiểu Nhìn tiểu cửu kia đột nhiên kinh hỉ bộ dáng tắc lạc cười cười đốt đầu nói đối nga Có thể có làm cho tiểu cửu ngươi khôi phục trí nhớ phương pháp. Bất quá, chúng ta đi trước tìm cái kia tên. Ai? Tiểu Cửu ngạc nhiên, có thể có nhân giúp nàng khôi phục trí nhớ thôi, người kia sẽ là ai? Tăng Lạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía phương xa, vẻ mặt phức tạp lên. Không hề ca nguyện còn có đấu kỵ, cuối cùng chỉ còn lại có không thể nài hà. Chúng ta đi tìm Noel. Noel? Lâm Hải căn cứ chung Sống qua suốt ba ngày biển máu chiều, trận này tàn nhẫn đáng sợ náo động mới là ngừng lại. Ngoại ba tầng tường thành bị hủy tàn phá không chịu nổi, tối bên ngoài lại chỉ còn lại có nhất đống hỗn độn. Tiêu diệt đi theo biển máu chiều nhào vào mặt biến dị hải dương thú hoặc là tang thi hải dương thú, mọi người cũng là thương vong thảm trọng. Đặc biệt làm có đại hình biến dị hải dương thú lên bờ khi, kia thương vong trực tiếp là phiên lần đến. Vượt qua ác mộng ba ngày mọi người đắm chìm ở một lần bi thương bên trong. Nhưng ngắn ngủn suy suốt qua đi, mọi người lại không thể không đả khởi tinh thần tiếp tục khởi công. Tuy rằng Hải Dương Lý Hải Dương Thú lên bờ sẽ không sống lâu lắm, nhưng là một ít cao dai có thể thông qua tinh hạch miễn cưỡng chuyển hoán không khí cấp chính mình sử dụng làm sâu sắc sống lâu. Mà này đó một khi trốn đứng lên, không có bị phát hiện. Mặt sau lại tạo thành hủy diệt tuyệt đối đáng sợ. Bởi vậy, Vượt qua biển máu triều mọi người sự tình còn nhiều. Tương thanh một lần nữa tu sửa cũng phải đề ra đi trình đến. Bất quá này đó phiền là căn cứ cao tầng, tính thượng Lý Minh cùng mục nguyệt nguyệt hai cái. Mà theo kinh đô sát tới được Long Chạch, giờ phút này đang ở biệt thự trung bước hỏa ngã này nọ chung. Trời biết hắn bất quá là đi ra ngoài một chút, cấp này căn cứ ngu xuẩn quy hoạch điểm kế sách, miễn cho đem Lâm Hải căn cứ cấp phế bỏ. Kết quả một hồi đến xem gặp là cái gì. Tiểu cửu cư nhiên mất, mà A vân vẻ mặt vô tội bi thúc dục bị An kỳ cấp đệ nặng trà đột loạn Long trạch khỏe miệng rút chiều, lập tức phái người đi thăm dò Tiểu cửu tung tích, nhưng là làm nhân còn không có phái ra đi. Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt liền vẻ mặt các loại hoán phụ trạng khi trở về, Long trạch rõ ràng đã nhận ra không thích hợp. Sau đó Lý Minh truyền đạt, làm cho Long trạch hoàn toàn bạo phát, nghiên cứu sở căn cứ nhân. Dĩ nhiên còn dám đánh tiểu cựu chủ ý xem ra là hắn cảnh cáo còn không có có tác dụng sao? Còn có than buồn. Cái gì gọi người bị Tác Lạc kia hôn đản cấp bắt cóc đi rồi? Tác Lạc, Tác Lạc, không nghĩ tới vài năm không gặp, đột nhiên ra mặt liền cấp chính mình một cái kinh hỉ lớn. Hôn đản, phòng ở Bách Ly Vân Tần, kết quả sát ra một cái Tác Lạc. Long Trạch tốt tốt. Tình địch nhiều lắm, bạn tốt tăng A ma hắn cùng tiểu Cửu cảm tình đều bồi dưỡng không sai biệt lắm, tin tưởng lại như vậy đi xuống không lâu là có thể ôm mỹ nhân về nhà đi. Kết quả nửa đường sát ra chuyện, Long Trạch không nghĩ nói cái gì nữa. Phát quá qua đi, bắt đầu trầm ổn xuống dưới ngồi ở trên sofa, không nhìn khắp cả đống hôn độn tự hỏi đứng lên Tắc Lạc là thung sao hồi sự. Lấy Tắc Lạc hiện tại thân phận, được đến tiểu Cửu xuất hiện tin tức cũng không phải quá khó khăn. Dù sao chỉ cần có tang thi cái gì ở còn có tắc lạc đôi, chết tiệt phiền toái A.